Thượng quan phủ tình các tím ngạc nhìn đứng ở tình các ngoại hồ nước biên đã suốt một ngày, không ăn cũng không uống chủ tử, đẩy mặt nôn nóng, chung muốn kiềm chế không được tiến lên khi, lại bị phía sau tía tô tay mắt lanh lẹ kéo lại. Ngươi làm cái gì? Không được đi. Tía tô tỉ tỉ, tiểu thư nàng đã đứng một ngày, lại như vậy đi xuống, liền biến thành nhìn trời thạch, lớn như vậy thái dương, như vậy trói mắt dương quang, tiểu thư rốt cuộc đang xem cái gì, xem như vậy mê. Mẩn. Tía tô môi giật giật, lại không phát ra một chữ. Tím ngạc nhìn thượng quan tình hy bóng dáng, càng xem, mày nhăn càng sâu. Tiểu thư từ đêm qua trở về lúc sau liền bắt đầu tâm thần không yên. Hôm nay thiên không lượng liền lên, ngươi xem nàng sắc mặt, rõ ràng chính là cả đêm không ngủ. Này lại đứng cả ngày, lại như vậy đi xuống, thân thể của nàng như thế nào chịu nổi. Tía tô bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, làm như nghĩ tới cái gì, đáy mắt đột nhiên sẹt qua một đạo ám. Sắc! Ở tím ngạc dãy rùa suy nghĩ muốn tiến lên khi, nàng đột nhiên đem nàng một xả, xả tới rồi phía sau, không đợi nàng mở miệng, liền rành nói. Đừng đi, tiểu thư bộ dáng này, ngươi lại không nói lần đầu tiên thấy, yên tâm, nàng biết đúng mực. Tím ngạc còn muốn nói cái gì, lại đã bị tía tô rất xa kéo ra, cho đến hai người tiếng bước chân biến mất ở đỉnh họng gió chung, thượng quan tình hy cặp kia lỗ trống đôi mắt, mới dần dần có sinh khí. Nghĩ đến đêm qua người kia, nàng... Tâm trong dây lát một nắm, nước mắt liền không chịu khống chế đổ rào rào đi xuống lạc, tái nhợt tuyệt sắc trên mặt tràn đầy nước mắt, đôi mắt hồng toàn bộ, hiển nhiên, đôi mắt không biết khóc bao lâu, không biết cứng đờ bao lâu thân thể, rốt cuộc không chịu nổi, lảo đảo một chút, ngã ngồi ở sau người thạch lan thượng, ngốc ngốc mở to cặp kia tràn đầy nước mắt mắt, tay phải gắt gao nắm quần áo của mình, khóc đến không kềm chế được. Lan Nhi, mẫu thân tiểu tâm can Nhi, Lan Nhi, thật là ngươi Thật là ngươi, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Nàng cho rằng, đời này kiếp này rốt cuộc không có vướng bật, có thể cho nàng toàn thân tâm đầu nhập đến báo thủ đại kế chung, lại không nghĩ rằng, lại không nghĩ rằng sẽ ở như vậy dưới tình huống. Đụng tới hắn đó là một chương đã quen thuộc lại xa lạ mặt, quen thuộc chính là hắn dung nhan, xa lạ lại là hắn tâm, linh hồn của hắn. Nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, chính mình trăm phương. Nhìn kế phải gả người kia, thế nhưng là nàng hài nhi. Nàng kiếp trước duy nhất huyết mạch vệ lan, châm trọng thiên đại châm chọc A, nàng Đỗ Vân Ca chủ tính đến nay, mắt thấy sự tình phát triển chính theo nàng kế hoạch từng bước một thành công, chính là ở cái này mau chốt thời khắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy đại sai lầm. Không thể không nói, vệ lan xuất hiện, hoàn toàn nhiễu loạn nàng ý nghĩ, nàng kế hoạch, nàng chủ tính, thậm chí lúc trước, nói gả người kia, cũng thành trên thế giới này nhất buồn cười chê cười, làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao bây giờ mới có thể xong việc đâu, liền ở thượng quan tình hy nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, hoảng hốt phát ngốc thời điểm, cách đó không xa chuyển đến rồn dập tiếng bước chân, nàng giữa mày bản năng vừa nhíu, tía tô bên này vừa mới đứng yên, bên kia thượng quan tình hy thanh âm liền băng băng lương lương phiêu lại đây, chuyện gì? Tiểu, tiểu thư, lão ra, lão ra, hướng chúng ta tình các phương hướng tới, ngài, ngài muốn hay không trở về? thượng quan tình hy không có quay đầu lại ngược lại nhàn nhạt nói đem hắn thỉnh đến nơi đây tới là tiểu thư không nhiều lắm trong chốc lát thượng quan tình hy liền nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân nàng chậm rãi đứng dậy đỉnh một chương mảnh mai bệnh nhan nhìn về phía cách đó không xa vội vàng đi tới thượng quan hạo hắn phía sau thình lình đi theo một vị cong hòm thuốc người đại phu thượng quan tình hy mày còn chưa giãn ra thượng quan hạo thanh âm liền từ xa tới gần chuyển tới Hi nhi nhi a, mau, đây là Phượng Vương điện hạ mời đến cho ngươi giải độc đại phu, ngươi mau lại đây làm nhân gia nhìn một cái. Phượng Vương điện hạ, giải độc. Thượng quan Tình Hi hoàng hốt trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại đây, hiện tại nàng, nhưng còn không phải là chúng độc chi khu. Khi cách hơn một tháng, mặc kệ là thượng quan hạo vẫn là nàng ca ca, từ trong cung, trên giang hồ thỉnh không ít đại phu tới, nhưng đều vô tật mà chết. Từ khi ngày đó hắn mang theo linh Diên đã tới một chuyến lúc sau, Hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng vốn tưởng rằng, Linh Diên đã đem tình huống của nàng nói thẳng ra, chính kế hoạch muốn hay không thay đổi sách lược thời điểm, thế nhưng không nghĩ tới sẽ ở Vĩnh Ninh cung nóc nhà, đụng phải hắn, thậm chí còn làm hắn thấy nàng trêu đùa cửu trinh, cũng cùng Lưu Anh Tương. Nhận kia một màn, lúc ấy nàng nội tâm là lo lắng, bởi vì trước mặt người không phải người khác, mà là vệ giới, cùng hắn chống đỡ, nàng căn bản một chút phần thắng đều không có. Chính là nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng mang theo nàng rời đi Hoàng Cung, đi tới đỗ phủ địa chỉ cũ, nơi đó tuy rằng đã sớm là một mảnh phế tích, nhưng bởi vì đỗ gia đặc thủ tính, liên quan đỗ phủ quanh mình mấy nhà, tất cả đều bị liên lụy rời, dùng thật mạnh tường vây, đem này phiến địa chỉ cũ vây. Quanh ở trong đó, 12 năm qua đi, ngày xưa thê thảm phế tích đã bị cỏ dại bao trùm, đương vệ giới mang theo nàng dừng ở kia một mảnh trong bụi có thời điểm, thượng quan tình hy thân thể đã khống chế không được phát run lên. Vệ giới trên cao nhìn xuống liếc xéo nàng một cái Thanh âm nhẹ nhàng Lại mang theo ti lạnh lùng Ngươi đang sợ cái gì Thượng quan tình hi ôm thân thể của mình Để phòng lui về phía sau Ai, ai nói ta sợ Ngươi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái Gì Vệ giới lẳng lặng nhìn chằm chầm nàng sau một lúc lâu Đột nhiên buông ra tay nàng Ánh mắt sâu kín nhìn quét một vòng Cuối cùng Dừng ở cách đó không xa kia khối tấm biển thượng Ngươi không cần sợ Ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không nói cho vệ du sâm. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ làm Thượng Quan Tình Hy trong lòng càng thêm lo sợ không yên. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Không có vì cái gì, muốn làm liền làm, yêu cầu như vậy hỏi sao? Thượng Quan Tình Hy khe nhíu mày, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng ta chính là Đỗ Vân Ca đi. Vừa mới ở Vĩnh Ninh Cung, lời nói của ta chưa chắc là thật sự, ngươi sẽ tin tưởng thế giới này có điều gọi trọng sinh nói đến. Có lẽ, ta là vì lừa gạt nào đó người đâu. Vệ giới quét mắt thượng quan tình hy lược hiện co quát mặt, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, ngươi đang khẩn trương. Ai, ai nói ta đang khẩn trương? Ta, ta chỉ là cảm thấy, loại sự tình này quá không thể tưởng tượng. Ngươi như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng đâu? Ta, ta là thượng quan tình hy, căn bản là không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi, nàng còn chưa có nói xong, vệ giới đã nhàn nhạt đánh gãy, ngươi tâm, dối loạn. Ngay cả nơi này, cũng đi theo khẩn trương Vệ giới đầu tiên là vỗ vỗ chính mình tâm Rồi sau đó chỉ chỉ chính mình huyệt thái dương Lại sau đó, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm thượng quan tình hy Thẳng đến nàng bị hắn xem đến khẩn trương nắm chặt nắm tay Trong đầu ngàn tư trăm chuyển Ý đồ diệt trừ cho sảng khoái thời điểm Vệ giới lại một lần đã phát thanh Ngươi không cần khẩn trương Ta nói, ta sẽ không lắm miệng Không chỉ có sẽ không, ta còn sẽ trợ giúp ngươi Thượng quan tình hy nghe ngôn Trong phút chốc ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy đề phòng, ngươi sẽ giúp ta vì cái gì?" Vệ giới ánh mắt hơi liếc, nhìn quanh bốn phía, chỉ chỉ độ phủ phế tích, vì bọn họ. Thượng quan Tình hy thân thể trong giây lát căng chặt lên. Nhìn về phía vệ giới ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng sợ hãi, âm thầm ảo não chính mình vì sao như vậy thiếu kiên nhẫn, thế nhưng làm hắn phát hiện nàng bí mật, nàng thực khẩn trương, khẩn trương đến đại não trống rỗng, căn bản không biết như thế nào đối ứng, bởi vì nàng trước mặt người này là thay thế được Đỗ gia trở thành Tư U Quốc Tân nhiệm chiến thần vệ giới hắn họ vệ tuy rằng không chịu vệ Du Xâm Tân nhiệm đã có thể dựa vào hắn dòng họ nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng người này ở Tư U quốc để cập vệ giới chi danh liền không có người không kiêng kỵ huống chi nàng còn bị hắn khuy được nàng sở hữu át chủ bài này có thể nào không cho nàng sợ hãi chính là đương hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía Chu Vi bụi cỏ bình tinh phun ra kiếp bốn chữ thời điểm. Nàng nội tâm là chấn động, chấn động đến, quên mất phản ứng. Trong đêm đen, nhẹ nhàng gió nhẹ gợi lên phế tích bụi cỏ, phát ra sàn sạt vang nhỏ, ngẫu nhiên còn sẽ vang lên khúc. Khúc kêu to, nguyên bản hẳn là đáng sợ một cảnh, không biết sao, lại làm nàng cảm giác được một cổ trở về nhà yên lặng cảm giác. Cho dù nơi này đã bị hủy nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt, nhưng nàng vẫn như cũ có thể dựa vào ngày xưa ký ức, hoàn nguyên bọn họ vốn dĩ bộ mặt. Nàng ngốc ngốc nhìn đắm chìm trong dưới ánh trăng phế tích. Ánh mắt dần dần yên lặng xuống dưới Không biết qua bao lâu Thượng quan tình hy rốt cuộc ngẩn đầu Ánh mắt đen tối khó dò nhìn về phía khoanh tay mà Đứng ở trong bụi cỏ vệ giới Nói đi, ngươi điều kiện Vô sự hiến ân cần Phi tiêm tức trộm Thượng quan tình hy tuyệt không tin tưởng Hắn sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bảo vệ cho bí mật này Lập tức đánh bạo chiều hắn nhìn qua đi Vệ giới nghe ngôn Khóe môi biên mang theo một tia châm chọc cười Cũng không quay đầu lại nói Chẳng lẽ không có mục đích? Liền không đáng tin tưởng Thượng quan tình hy lông mày dương lên Trên thế giới này Không có vô duyên vô cớ hảo Cũng không có vô duyên vô cớ hận Ngươi cho rằng ngươi như vậy nói Ta liền sẽ vô điều kiện tín nhiệm ngươi Nói đi, ngươi đến tột cùng ra sao mục đích Cũng hoặc là nói Ngươi vì ta giữ kín như bưng Lại là vì cái gì Vệ giới bỗng dưng xoay người lại Sắc mặt trong phút chốc trở nên cực lánh Hắn mỗi về phía trước đi một bước Nàng liền không tự giác sau này lui một bước Chờ lui không thể lui thời điểm, thượng quan tình hy lúc này mới bất đắc di đón nhận hắn đạm mạc ánh. Mắt, liền ở hắn dơ lên tay trong nháy mắt kia, thượng quan tình hy tâm trong dây lát căng thẳng, trong tay áo bất động thanh sắc vẽ ra một phen mạo hàn quang chủy thủ. Nhưng làm nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, dơ lên tay tơi vệ giới, lại đột nhiên lượng ra một quả sự vật, đương kia cái trăng non màu trắng ngọc bội, xuất hiện ở thanh lánh dưới ánh trăng khi thượng quan tình hy trong phút chốc cứng đờ tại chỗ, trình thạch hóa trạng thái. Dương, linh Diên bận bận rộn rộn, vệ giới đối thân phận của nàng suy đoán băn khoăn thời điểm, hoàng cung lại là loạn làm một đoàn, cũng không phải cố ý vẫn là vô tình. sáng sớm tính phi liền lãnh hậu cung bọn tỷ muội đi cấp chân phi vĩnh ninh cung xuyến môn. từ khi tiên hoàng hậu chết bệnh lúc sau, thành đế liền rốt cuộc chưa từng lập hậu, mà lục cung quyền lợi mấy năm trước là từ hiếu đức thái hậu, cũng chính là ôn thái hậu sở trưởng quản sau lại tuổi lớn liền lười đến lại tiếp nhật vì thế phân biệt giao cho chính nhị phẩm bốn phi giữa chân phi cùng tinh phi tinh phi xuất thân danh môn này phụ là từ nhị phẩm học sĩ nội các học sĩ tham dự bảo dưỡng thâm chịu hoàng thượng coi trọng những năm gần đây nàng cùng chân phi tại hậu cung xem như độc tài nửa bầu trời tinh phi tuy không có chân phi lớn lên mỹ diễm lại cũng là nhã nhặn lịch sự khả nhân loại hình trung nhân tài kiệt xuất bởi vì nàng tính tình cương nhu cũng tế không giống chân phi Vẫn luôn như vậy tranh cường hào thắng Cho nên vệ du xâm đối nàng Cũng là thập phần đặc biệt Mà lục cung chi quyền giao cho các nàng hai người Cũng là tình lý bên trong sự Chỉ là giống hôm nay như vậy Sáng sớm liền tới Vĩnh Ninh Cung xuyên môn Còn mang theo nhiều người như vậy Lại đây tình huống Thật là vẫn là đầu một chuyến Đặc biệt là hôm qua nhi buổi tối Vĩnh Ninh Cung trên dưới vô cớ bị người hạ dược Thế nhưng ngất xỉu hơn phân nửa người Nếu không phải tới rồi Thay ca thời gian Chỉ sợ tới rồi hôm nay buổi sáng cũng không ai phát hiện Tuy rằng sớm đã hà phong khẩu lệnh Nhưng này hậu cung bên trong Chân chính có thể phòng được bí mật địa phương Căn bản là không tồn tại Này không, hôm nay sáng sớm Tinh Phi có thể xuất hiện ở chỗ này Cũng liền chẳng có gì là. Chính là lúc này Vĩnh Ninh Cung chủ điện Lại là một mảnh hỗn độ Từ khi Kiều Trinh tỉnh lại lúc sau Nhìn đến đầy đất huyết tinh Cùng với hình như có cái gì mang huyết Đồ vật từ mặt đất phủ phục đi tới qua dấu vết Còn có nàng giường phía trên kia máu chảy đầm đìa một tảng lớn, liền tính là tổ chất tâm lý lại cường thịnh, cũng không khỏi thét trói tai ra tiếng, thống khổ ngất. Mộ hàm cùng cung nữ chạy vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy thảm không nỡ nhìn một màn, nếu không phải trên giường người còn còn có hô hấp, các nàng còn tưởng rằng kiều trinh đã chết. Mộ hàm một cái lánh dao nhỏ đảo qua đi, tất cả cung nữ tức thì cúi đầu, giấu đi. Đáy mắt thật sâu sợ hãi đồng thời, không quên đem tẩm cung trong ngoài đều quét tước sạch sẽ. Cho dù mang lên hoa tươi, mở ra cửa sổ thông gió để thở, lại khó nén trong không khí dày đặc huyết tinh chi khí. Mấy năm nay, ở mộ hàm cái này hậu cung chung nổi danh, diệt tuyệt sư Thái, nghiêm khắc quản giao dưới, vĩnh ninh cung trên dưới từng người miệng kia so với ai khác đều banh đến kín mít, mà ai cũng không biết này hết thảy đều là cửu trinh nữ nhân này dùng huyết đại giới. Thật sâu giáo huấn các nàng được đến, cho nên... Mặc dù là thấy được như vậy lệnh người kinh tủng lại không thể tưởng tượng một màn, chính là ai cũng chưa dám thét chói tai ra tiếng, ngược lại một đám đem chính mình thần sắc tất cả ẩn ở rũ xuống đồng trong mắt, chỉ là kia hơi hơi phát run thân mình, lại ở nói cho mộ hàm. Bọn họ, thực sợ hãi. Đúng rồi, mặc cho ai nhìn đến mãn nhà ở huyết tinh, chỉ sợ đều sẽ không như vậy chấn định đi. Mộ hàm từ trước đến nay mặt vô biểu tình. Quán, tự nhiên không người hoài nghi đến nàng trên thực tế này đó nguyên bản nàng là tính toán ở này đó người tỉnh phía trước rửa sạch sạch sẽ chính là thượng quan tình hy lại nói hà tất như vậy phiền toái bẩn chính mình tay chi bằng đặt ở nơi này lại dọa thượng một dọa cho nên tự nhiên mà vậy thành tựu người nào đó sáng sớm tỉnh lại liền thét chói tai mất kia một màn kỳ thật nhìn đến ngày thường vênh váo tự đắc quán người thình lình bị dọa thành như vậy mộ hàm trong lòng nói không thoải mái đó là giả nhìn nàng nửa chết nửa sống bộ dáng nếu là hỉ thức ở Đã sớm chiếu nàng mặt tay năm tay mới Đáng tiếc, đã không có hỉ thước Mà nàng, cũng không sẽ làm như vậy Ít nhất, hiện tại sẽ không Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng Gắt gao nhìn chầm chầm nàng Thẳng đến, mộ cô cô, không hảo tinh phi nương nương mang theo các cung nương nương Chiều chúng ta vĩnh ninh cung phương hướng tới Mộ hàm mày một trọn, tới còn Rất nhanh, toàn nhìn về phía còn hôn mê bất tỉnh kiều trinh Liếc mắt một cái trên bàn trà Không lưu tình chút nào bưng lên chiều trên mặt nàng bát qua đi. Cửu Trinh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị rót vẻ mặt nước trà, nhíu mày, dần dần thức tỉnh lại đây, nhìn đến trước mắt dần dần rõ ràng bóng người, nàng khàn khàn thanh âm, mộ, mộ hàm, mộ hàm mặt vô biểu tình nhìn nàng, tỉnh, tỉnh liền chạy nhanh lên, lại không đứng dậy, trong chốc lát có người mất mặt thời điểm. Cửu Trinh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng như vậy một giống, mắt choáng váng, đặc biệt là đương nàng nhận thấy được chính mình trên mặt vệt nước chính đi xuống hà xuống, chính mình vạt áo toàn ước thời điểm, đằng mà một chút liền ngồi đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là thấy ngài hét lên một tiếng liền như vậy hôn mê bất tỉnh, nô tỳ vốn di nghĩ làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chưa từng tưởng, tinh phi nương nương cũng không biết từ nơi nào được đến. Tin tức thế nhưng mang theo ngài hậu cung tỷ muội mênh mông quần cuộn triều chúng ta vĩnh Ninh cung tới. Ngài xem, trong cung điện dơ bẩn nô tỳ đã sai người sửa sang lại sạch sẽ, hiện tại liền kém ngài người đi qua." Cửu Trinh lau mặt thượng vệt nước, chỉ vào Mộ Hàm cái mũi, run rẩy thân thể, "Ngươi, ngươi cư nhiên dùng trà thủy bát buồn cung." Mộ Hàm mặt lạnh tiếp tục, "Chẳng lẽ nương nương tưởng chờ tinh phi nương nương lại đây kêu ngài rời giường?" Cửu Trinh sắc mặt bỗng chốc biến đổi, làm như nhớ tới cái gì Hôm nay buổi sáng, nơi này hết thảy, các ngươi đều thấy được. Mộ Hàm cười lạnh một tiếng, Nương Nương cảm thấy đâu? Tinh Phi Nương Nương đều đã biết, chúng ta trong viện té xỉu như vậy nhiều người, ngài buổi sáng kêu lớn tiếng như vậy, còn có ai không rõ ràng lắm. Cửu Trinh tức khắc huyết sắc toàn vô, này, này rốt cuộc là ai hãm hại bổn cung? Nương Nương hiện tại hàng đầu nhiệm vụ hẳn là không phải cái này đi. Kinh Mộ Hàm. Như vậy vừa nhắc nhở, Cửu Trinh hận đến cắn răng, lại cố tình không còn hăn phát, cô nén trong lòng các loại sợ hãi, không thể không kiên trì ngồi dậy, tắm gội, thay quần áo. Nàng nhưng không quên chính mình tối hôm qua nhìn thấy gì. Lúc này nếu không tẩy xuyến sạch sẽ, nàng chính mình đều ghét bỏ muốn chết, càng đừng nói đi gặp người. Kia, tinh phi nương nương bên kia. Cửu Trinh cười lạnh, nàng một khi đã như vậy hảo tâm tới xem ta, vậy làm nàng chờ, hảo hảo chờ. Mộ. Hàm thấy nàng như vậy nói, trầm mặc gật đầu, lập tức tiếp đón người tiến vào vì này tắm gội thay quần áo hậu cung bên trong ngươi lừa ta gạt thời điểm, lâm chiều phía trên cũng là phong vân gợn sóng, đỗ tự lấy mạng, đã trở thành nhắc tới là biến sắc nơi. Vệ du sâm trên mặt thoạt nhìn muốn tập na hung phạm, kỳ thật trong lòng lại là mang theo sợ hãi thật sâu chi ý, nhưng hắn là hoàng thượng, không cho phép chính mình yếu đuối một mặt bị thần tử nhìn đến, cho nên, hắn ở nhẫn, cực lực ẩn nhẫn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, độ tự lấy mạng, diện tích che phủ lại càng lúc càng lớn, cố tình những người này sau khi chết còn bị đối phương chỉnh lên, trừng phạt đúng tội, tội danh, mà này đó tội danh trải qua chứng thực, thế nhưng một cái cũng không kém, đủ để có thể thấy được này sau lưng người lực lượng, đã làm hắn vị này ngồi ở long ỉ phía trên nhân vi chi tâm run, nói không kiêng kỵ, đó là giả, nhưng nếu làm hắn như vậy yếu thế, đó là, tuyệt đối không có khả năng hết thảy đều là thùng cơm, thùng cơm mấy tháng, chấm hỏi một chút các ngươi đã mấy tháng đến bây giờ liền đối phương bóng dáng cũng chưa bắt giữ đến đây là các ngươi đương kém ân nguyên nhân chính là vì đối phương chỉnh lên tới này đó chứng cứ phạm tội cho nên các ngươi tính toán liền như vậy không giải quyết được gì vệ du xâm mặt rồng thịnh nộ đem trong tay tấu trương bạch bạch bạch quang đi ra ngoài lập tức văn võ bá quan tất cả đều trầm mặc cúi đầu an tĩnh đứng ở một bên không nói một lời Không phải bọn họ không nghĩ truy tra, mà là không thể truy tra. Những việc này bọn họ không nói, cũng không tin hắn đương hoàng đế không biết. Hà tất nói như vậy đường hoàng. So với ngươi cái này hoàng đế tới nói, chết này vài người lại tính cái gì đâu. Những người này nếu là đã chết, năm đó đỗ phủ chi án, kia chẳng phải là càng vô xoay người khả năng. Này bất chính hảo xưng ngươi ý, chính là bọn họ không. Dám nói, bởi vì nói, rất có khả năng chính là tiếp theo cái đỗ ra. Vệ du sâm mấy năm nay tuy rằng cực lực đền bù, dùng các loại giảm thuế, các loại lợi quốc lợi dân chính sách, thậm chí không tiếc thân thượng chiến trường tới giảm bớt năm đó tàn sát sạch sẽ đô thị mãn môn sở mang đến sâu xa ảnh hưởng. Nhưng hắn trong xương cốt rốt cuộc vẫn là bệnh đa nghi quá nặng, nhìn chung những cái đó tại hậu cung bên trong rừng chân các phi tử, phàm là đối hắn hữu dụng, cái nào không? Phải Xuân Phong đắc ý, không chút nào khoa trương nói, trừ bỏ một cái cửu trinh còn lại sủng phi cơ hồ đều là dựa vào nhà mẹ đẻ thượng vị, chính hắn chân chính thích lại có mấy cái. Tiên hoàng hậu đã qua đời 12 năm, cứ việc bọn họ không được yêu cầu lại lập tân hậu, nhưng hắn vì cái gì chậm chạp không động thủ. Mặt ngoài một bộ bảo hộ ái thế dối trá biểu hiện, ai không biết hắn là để phòng tiếp theo cái đỗ sau xuất hiện. Đô ra năm đó như thế nào đãi hắn, mặc dù là đô ra đã từng đối thủ, cũng chọn không ra nửa cái chữ sai, nhưng cố tình chính là như vậy trung thành và tận tâm thiết huyết gia tộc. Liền như vậy trong một đêm đều bị diệt Hắn vệ du sâm tâm tư Đã là lòng tư má chiêu người qua đường đều biết Này không phải hắn tưởng che giấu là có thể che giấu rớt Hiện giờ Hắn ở trong triều đình phát này một hồi hỏa Càng là làm người cảm thấy không thể hiểu được Cố tình hắn là hoàng đế Ai cũng khó mà nói gì Chỉ có thể khô cằn đứng Nghe Bái Vệ du sâm nói như vậy cả buổi Phát hiện phía dưới an an tính tính Tất cả đều cúi đầu Liền cũng không nhìn hắn cái nào Cái này làm cho hắn tức khắc cảm thấy chính mình này một hồi tử khí giống như đánh vào bông thượng, trong khoảnh khắc mất âm thanh, chư vị đại thần nghe nghe phát hiện dạy bảo không biết khi nào ngừng lại, nhất thời có chút kỳ quái, sôi nổi ngẩn đầu nhìn qua đi, này vừa thấy không quan trọng, vừa lúc nhìn đến vệ du sâm dùng một loại cười như không, cười ánh mắt nhìn bọn họ, như thế nào, muốn hay không chấm cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một trương giường, hảo ngay tại chỗ an nghỉ, ân, lời vừa nói ra. Mọi người đó là sắc mặt xoát biến đổi, đồng thời quỳ xuống đất, thần chờ biết tội, ngô hoàng vạn tuế Vạn tuế, ha ha, đây là trên đời này nhất buồn cười chê cười Vệ du sâm môi dương cười lạnh, ngữ khí trầm thấp không một ti độ ấm Hoàng thượng thỉnh bớt giận, hoàng thượng thỉnh bớt giận, chúng đại thần vừa thấy Này trận trượng, đó là biết thật sự làm tức giận mặt rồng Các sắc mặt sợ hãi, gắt gao quỳ dạp trên mặt đất không dám lên Vệ Du Sâm Dương Thị Huyết cười đảo qua quỳ trên mặt đất triều đình quan to. Một trương Tuấn giật dung nhan gần như dữ tợn, mà khi hắn nhìn đến tuy rằng quỳ trên mặt đất, lại không giống những người khác như vậy quỳ ghé vào nơi đó, ngược lại thẳng đinh eo. Chính Chào Phúng nhìn chính mình dung thân vương khi đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt phẫn nộ, cũng không cam lòng. Tiện Đà hít sâu một hơi, cũng không thèm nhìn tới mọi người, phất tay áo bỏ đi. Vệ Tử Hằng lạnh lùng nhìn Vệ Du Sâm rời đi bóng dáng, chậm rãi đứng lên. Đồng dạng một câu không nói, xoay người rời đi, chư vị đại thần đối mặt một trước một sau đế vương cùng vương ra, lại tiếp theo quỷ thật lớn trong chốc lát, mới sôi nổi sắc mặt trắng bẹp nhìn lẫn nhau, huyền, thật huyền A, bọn họ vừa mới đến tột cùng làm cái gì, thế nhưng nhất trí đem hoàng đế coi như không khí, mặc hắn ở mặt trên mắng, phía dưới mọi người phản ứng thế nhưng gặp quỷ nhất trí, này thuyết minh cái gì mọi người nghĩ đến đây, sôi nổi đỉnh trắng xanh sắc mặt đứng dậy lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng rời đi. mà đi trước một bước dung thân vương không nghĩ tới vừa mới đi ra triều đình, liền có thái giám vội vã chạy tới tham kiến vương gia hoàng thượng cho mới. dung thân vương trên mặt lần thứ hai hiện lên một tia cười lạnh, nói cho hắn, bổn vương thân thể không khỏe liền không đi. ngày sau tự nhiên giáp mặt thỉnh tội, thỉnh hắn hảo tự trân trọng vương vương gia tiểu thái giám mắt choáng váng không nghĩ tới dung thân vương cư nhiên liền hoàng thượng mặt mũi đều dám phất này này nhưng như thế nào là hảo mà khi thái giám nơm nớp lo sợ đem dung thân vương nói chuyển cáo cho vệ du xâm khi hắn tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước vô lực vẫy vẫy tay mệnh hắn lui xuống tiểu thái giám trường hu một hơi vội vàng rời đi cái này thị phi nơi tổng quản thái giám lưu thạch cùng ngự tiền thị vệ tổng linh khâu thành lại lẫn nhau xem một cái đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc Hoàng thượng, ngài còn hảo đi, lưu thạch thật cẩn thận tiến lên, chuyển lên một ly trà, vệ du xâm lại vào lúc này bỗng dưng đứng lên, lưu thạch trong tay trung trà theo tiếng mà rơi, ở hắn âm trầm lánh duyên ánh mắt bao phủ hạ, lưu thạch sinh sôi đánh cái dùng mình, hoàng, ai, đều không được cùng lại đây, nói năng có khí phách nói mang theo xưa nay chưa từng có lạnh lùng cùng sát khí, lưu thạch cổ co rụt lại, trung quy không dám đuổi kịp. Ngược lại là vẫn luôn chiều đứng ở hắn bên người khâu thành đưa mắt ra hiệu, khâu thành lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, làm gì, làm gì, ngươi là ngự tiền thị vệ tổng lĩnh, ngươi không đi theo hoàng thượng, đi theo ta làm cái gì, ngươi cái thái dám chết bầm, ai đi theo ngươi, vừa mới hoàng thượng nói, ngươi không nghe rõ, muốn hay không ta lại lặp lại một lần, nguyên nhân chính là vì thế, ngươi càng hẳn là đi theo hắn a hôm nay hoàng thượng tâm tình không tốt, Ngốc tử đều nhìn ra tới Hoàng thượng tâm tình không tốt Ngươi cái này ngốc tử Ngươi không đi Ta đi Rốt cuộc là đi theo vệ du sâm bên người mười mấy năm người Cho dù đế vương đã hạ lệnh Nhưng lưu thạch cùng khâu thành thật sâu biết Hôm nay Hoàng thượng vì sao sinh khí Nếu bọn họ cũng đi rồi Kia bên Người Hoàng thượng đã có thể thật sự liền cái người nói chuyện cũng đã không có Bọn họ tuy rằng ở khắc khẩu, nhưng đều minh bạch lẫn nhau chỉ là muốn ở môi thượng dính chút tiện nghi, chân chính gặp được sự, lại đều đồng thời đứng ở vệ du sâm phía sau. Liền giống như hiện tại, hắn đi ở phía trước, hai người không dám tới gần, chỉ có thể theo sát ở phía sau, nhìn một cái đi theo. Theo trước mắt tinh xảo càng ngày càng quen thuộc, chờ lưu thạch cùng khâu thành ý thức lại đây. Nơi này là chỗ nào thời điểm, vệ du sâm đã đứng ở kinh năm tháng lễ rửa tội đã tấn hiện tiêu điều chi ý khôn ninh cung trước đại môn. Theo thời gian ăn mòn, khôn ninh cung tấm biển đã không còn giống đa từng như vậy ngăn nắp túc mục, thậm chí còn ngay cả đã từng hồng loá mắt đại môn, mà nay sơn sắc cũng tất cả bóc ra. Nơi này, đã 12 năm chưa từng có người đặt chân, cho dù là đi thông khôn ninh cung sở hữu đoạn đường, cũng đều bị phong tỏa, bọn họ sở chạm trên đường đá. Xanh, cũng là cỏ dại mọc thành cụ, rêu phong trải rộng, hoang vắng chi ý tấn hiện trong đó, cùng lãnh cung, đã là không có bất luận cái gì khác nhau. Đứng ở này u lớn lên đường nhỏ thượng, Lưu Thạch cùng Khâu Thành cảm giác được từng trận âm phong sưu sưu đánh úp lại, rõ ràng là hè nóng bức mùa hè, lại vì cái gì cả người ứa ra mồ hôi lạnh đâu. Liền ở vệ du sâm thu hồi kia tấn hiện thê lương chi sắc ánh mắt, chuẩn bị đẩy ra trước mặt kia phiến đã 12 năm chưa từng mở ra. Đại môn khi, Lưu Thạch trong lòng căng thẳng, liền phải tiến lên, lại bị Khâu Thành gắt gao từ phía sau giữ chặt. Nên tới, Tổng hội tới, hiện giờ đã qua đi 12 năm Hoàng thượng trong lòng cái kia kết, một năm càng so một năm đại, lại như vậy đi xuống, hắn tâm, đều phải bị tễ nát. Lưu thạch sắc mặt một bạch, nhưng, nhưng nơi đó đã từng, đã từng, hắn run rẩy môi cho dù là bên người hoàng thượng gần người người, lại cũng nói không nên lời, nơi đó đã từng tràn đầy. Thi thể, máu loãng giàn rùa bi thảm hình ảnh, may mà khâu thành không phải người khác, dễ như trở bàn tay biết hắn muốn biểu đạt ý tứ, thanh lãnh tuấn nhan thượng chỉ là xẹt qua một mặt nhàn nhạt ám sắc. Đây là hoàng thượng tạo nghiệt, lý nên từ chính hắn đi thừa nhận, ai cũng thay thế không được, nếu hắn quá không được này một quan, vĩnh viễn đều đem bị tâm ma sở tra tấn. Ngày sau, giống hôm nay tình huống như vậy còn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh, ngươi như... Minh bạch, lưu thạch thân hình run lên, lảo đảo lui về phía sau một bước, đáy mắt tràn đầy phức tạp, nhìn về phía khôn ninh cung, ba cái chữ to khi, không khỏi cắn chặt khớp hàm, hắn có thể nào không rõ... Hắn rõ ràng là cao cao tại thượng hoàng đế, hắn rõ ràng có thể nói một không hai, hắn rõ ràng có thể chém giết những cái đó đem hắn nhìn như không thấy đại thần. Chính là, có đô thị mãn môn cùng với cùng đô thị những cái đó liên hệ nhà giàu có quan hệ thảm án ở phía trước, đỗ tự lấy mạng, báo thủ ở phía sau, này đó đại thần ở đối mặt cái này trên người lưng đeo, bệnh đa nghi, tàn nhẫn, vô tình, từ từ, mọi việc như thế tàn khốc chữ hoàng đế trước mặt, liền có vẻ không có trước kia như vậy tôn trọng không phải nói bọn họ là gan đủ đại mà là bởi vì đây là dân chỗ hướng mặc cho ai đang xem những cái đó chết ở độ tự lấy mạng dưới đại thần chứng cứ phạm tội sau còn có thể như thế trầm ổn kia mới kêu không bình thường đi mặc kệ những người này hiện giờ phân thuộc về nào nhất phái cũng mặc kệ bọn họ là quan văn vẫn là võ quan, càng mặc kệ bọn họ là thanh quan vẫn là tham quan bọn họ đều là quan, đều là thực quân bổng lộc người, ai không nghĩ vì một thế hệ minh quân sở phục vụ Nếu bọn họ sở phụ tá hoàng thượng là cái loại này trong mắt soa không được hạt cát, không cho phép cường giả tồn tại, không cho phép so hoàng thất cường đại, không cho phép công cao cái chủ, không cho phép nếu thật là... Như vậy, như vậy, thử hỏi này trong triều đình, còn có chân chính vì nước vì dân thần tử tồn tại sao? Nếu này đó đại thần làm cái gì đều phải lo trước lo sau, đều phải giao tưởng tương lai bản thân kết cục, đều phải che giấu thực lực của chính mình. Như vậy tư ú quốc tương lai, chẳng phải là ám thả bằng ngày... Chẳng lẽ không phải muốn mặc người sâu xé, đô ra không có bất luận cái gì sai lầm, đơn giản là tay cầm trọng binh, đơn giản là ra một vị hoàng hậu, liền rơi vào như vậy. Kết cục, cho dù sau lại có cái gọi là thông đồng với địch bán nước chứng cứ phạm tội, chính là đang xem đến lúc trước những cái đó trạng cáo đô thị nhất tộc người hiện giờ từng bước từng bước chết ở đại gia mí mắt phía dưới, hơn nữa bọn họ chứng cứ phạm tội nhất nhất cho hấp thụ ánh sáng ở đại gia trước mặt khi, cái này hoàng đế, tự nhiên mà vậy liền thành đại gia trong mắt hôn quân. Đặc biệt là, những người này chứng cứ phạm tội còn bị cố tình dâu diếm xuống dưới, không có công khai xét duyệt này đó án tử. Tuy rằng mặt ngoài nói chính là giữ lại bọn họ cuối cùng một phần thể diệt, người đã đã đã chết, gia tộc lại bị diệt, án tử liền đến đây là ngăn. Nhưng thực tế thượng, ai nhìn không ra tới đây là vệ du xâm trốn tránh chính mình trách nhiệm một loại bịt tai trộm chuông ngu xuẩn làm. Cho nên, vệ du xâm tự cho là tốt nhất xử lý phương pháp. Trên thực tế cho đủ loại quan lại càng nhiều nghi ngờ năm đó đỗ phủ thảm án con đường, càng thêm cảm thấy cái này hoàng đế không làm, tư tâm quá nặng, này đó tham quan ô lại hắn có thể chịu đựng, vì cái gì quốc tri anh hùng đỗ ra, lại lưu lạc đến như vậy thê thảm hoàn cảnh. Lưu Thạch, Khâu Thành thực hiển nhiên nhìn ra này đó tồn tại rất nhiều vấn đề, cũng minh bạch dung thân vương vì cái gì như thế như vậy chán ghét đề cập đỗ ra. Hắn thậm chí làm trò vệ du sâm mặt chỉ vào cái mũi măng quá, ngươi không xứng, ngươi căn bản là không xứng để kia mấy chữ, nếu như đủ loại quan. Lại phản ứng là có người có ý định tạo thành cũng liền thôi, cố tình đó là mọi người tự nhiên mà vậy phản ứng, loại này chẳng phân biệt phe phái tự nhiên phản ứng, mới là kích thích vệ du xâm tức giận chân chính nguyên nhân. Dung thân vương, làm lúc ban đầu phụ tá vệ du xâm thân vương, làm nhất có tư cách kế thừa hoàng vị lại đem hoàng vị nhường cho hắn thân vương, làm hoàng thái hậu ruột thịt nhi tử, tình nguyện từ bỏ chính mình đoạt được đến, cũng muốn dùng ra sở hữu mạng. Lưới quan hệ trợ giúp vệ du xâm cái này ca ca, cũng ở hôm nay, hoàn toàn phóng thích chính mình tức giật, vốn di đỗ ra án tử hắn liền rất là phản đối, mà nay mọi người biểu tình càng là làm hắn vị này thân vương lâm vào xưa nay chưa từng có ai nấy có phải hay không lúc trước không có hắn ích kỷ khiêm nhượng, có lẽ liền không có nhiều như vậy gia tộc bị diệt môn thảm sự liên tiếp trình diễn, dùng thân vương thực tự trách, mà vệ du xâm lại là khai thiên tích địa lần đầu. Tiên, ý đồ tỉnh lại, không nghĩ tới hắn cái thứ nhất nghĩ đến địa phương, thế nhưng là đã tiêu điều gần 12 năm khôn ninh cung, không biết hắn có thể ở chỗ này, tỉnh lại ra cái gì khắc sâu đạo lý tới, người chết không thể sống lại, thời gian sẽ không chảy ngược, đã từng khôn ninh cung phồn hoa, Hôm nay tiêu điều, đều là khắc sâu nói cho hắn, trên thế giới này không có cái gọi là thuốc hối hận, sai rồi, chính là sai rồi, vô luận ngươi như thế nào muốn vãn hồi, chửi bới. Chỉ sợ cũng không có thể, ngươi càng trốn tránh, chỉ biết càng lún càng sâu, cho đến, hoàn toàn hủy diệt. Kéo kẹt một tiếng, khôn ninh cung đại môn bị vệ du xâm dùng sức đẩy ra, bởi vì lâu dài thiếu tu sửa, không người chăm sóc, từ khung cửa thượng lăn xuống không ít cho bụi, vừa lúc dừng ở hắn phát gian nhưng vệ du xâm đối này lại phảng phất không nghe thấy liền như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó ngóng nhìn này đã từng trồng chất vô số ký ức khôn ninh cung thân thể mạc danh bắt đầu lạnh cả người biến lánh, dưới ánh nắng chói chang khôn ninh cung không giống hôm nay vĩnh ninh cung nơi trốn tản mát ra bắt mắt sinh cơ ngược lại bị cỏ dại sở bao trùm cho dù là liền cái bóng chỗ mái hiên thượng gạch xanh lục ngói gian đều sinh ra thật dày rêu phong đứng ở cạnh cửa đã là cảm giác được từng luồng lạnh lẽo mùi mốt nhi ập vào trước mặt Vệ du sâm chậm rái buông ra cầm giữ môn tay, ánh mắt một chút một chút tụ tập đến trung tâm chủ điện khi tựa hồ cảm giác được vị kia tuyệt đại phong hoa y sau chính hướng tới hắn dơ lên đoan trang khéo léo mỉm cười, cung nghênh hắn đã đến, chính là, ở một cổ tử mạc danh âm phong đảo qua sau, hình ảnh lại chuyển tới thành đế 2 năm 9 tháng sơ tam, ở độ phủ diệt môn vào lúc ban đêm, khôn ninh cung trên dưới 123 người, bị người của hắn tất cả chém giết, Một cái không lưu vệ du sâm cao dài thân thể đón gió mà đứng, bạch y mặc phát với lạnh tựa hầm băng lánh cung bên trong Trong tay áo đôi tay không được buộc chặt buộc chặt lại buộc chặt, cặp kia luôn là tản mát ra sâu thẳm quang mang hắc đồng Ở một tiếng thở dài lúc sau, chậm rãi nhắm lại Đỗ Vân ca, ngươi chính là đã chết 12 năm, cũng không tính toán buông tha ta, phải không? Trời xanh mây trắng hạ, yên tĩnh khôn ninh cung lại ngưng tụ một cổ âm trầm khủng bố không khí Từng trận âm phong càng là từ hẹp giải cung nói chung chậm rái thổi qua, lạnh leo đến xương, liền ở vệ du sâm muốn. Đẩy ra đã một mét rất cao cỏ dại, hướng bên trong tiếp tục đi thời điểm, lại bị phía sau khâu thành cùng lưu thạch gắt gao giữ chặt. Hoàng thượng, ta vẫn là trở về đi. Buông tay, vệ du sâm thanh âm thực nhẹ, lại hàm mang theo một cổ làm người không rét mà run lạnh leo. Lưu thạch cùng khâu thành giao thay đổi một ánh mắt sau, kiên định bất di giữ chặt hắn cánh tay, chưa từng nhúc nhích nửa phần thậm chí còn Lưu Thạch còn không biết chết sống khuyên giải an ủi nói, Hoàng Thượng, người chết đã qua, nếu Hoàng Thượng thiệt tình ăn năn, chi bằng còn đỗ ra một cái trong sạch. Vệ du sâm thân hình chấn động, Tuấn mỹ vô đào trên mặt đột nhiên thổi quét thượng một tầng xương lạnh, nhìn về phía Lưu Thạch ánh mắt phẳng phất đang xem một cái người chết, sâu thẳm trong mắt che kín lành lạnh sát ý. Ngươi, nói, cái, gì, thanh, bạch, liền ngươi cũng cho rằng chấm là lạm, sát, vô, cố. Bởi vì phẫn nộ, vệ du xâm cơ hồ là một chữ một chữ từ trong miệng ma ra. Tới, Lưu Thạch trong lòng tuy tràn ngập sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến Hoàng thượng tự để tâm vào chuyện vụn vặt, cùng với bị đè nén mười mấy năm khúc mắc, hắn cắn chặt răng, đánh bạo ngẩn đầu lên. Hoàng thượng, Lão Nô hôm nay liền cả gan ở chỗ này góp lời, ở sát Lão Nô phía trước, thỉnh Hoàng thượng trước hết nghe Lão Nô đem nói cho hết lời. Vệ du xâm phẫn nộ ném rớt hai người cánh tay, Băng băng lương lương tầm mắt mang theo một cổ khói mù, Khâu Thành ngươi đâu, có, phải hay không cũng có chuyện muốn nói, Khâu Thành cũng không thèm nhìn tới lưu thạch, lập tức quỳ xuống, hắn nói xong, thần sẽ tự bổ sung, cũng coi như gián tiếp cam chịu hắn chất vấn, vệ du xâm rũ mắt quét về phía không biết khi nào cũng quỳ trên mặt đất lưu thạch, một đôi thâm mắt bên trong, đông lạnh ra ba thước miếng băng mỏng, hảo, hôm nay chấm liền nghe các ngươi nói nói chính mình trong lòng lời nói, nghẹn nhiều năm như vậy, cũng rất khó chịu đi. Nói đi, chăm chăm. Chú lắng nghe. Lưu Thạch đột nhiên ngẩn đầu, thẳng tắp nhìn về phía vệ du sâm. Hoàng thượng, lão nô muốn một câu lời nói thật. Mấy năm nay, ngài có từng hối hận quá. Vệ du sâm trong khoảnh khắc cười, tuy rằng Tuấn giật bất phàm, lại làm người cả người khởi nổi da gà. Hối hận, chấm vì cái gì phải hối hận. Hoàng thượng đây là không muốn đối mặt vấn đề này, vẫn là không muốn đối mặt chính mình tâm. Nếu không thừa nhận chính mình hối hận kia vì cái gì mỗi khi đêm khuya mộng hồi là lúc đều sẽ bị cùng cái cảnh tượng sở bừng tỉnh vì cái gì luôn là kêu gọi hoàng hậu nương nương khuê danh vì cái gì rõ ràng yêu thương hoàng trưởng tử lại ngạnh muốn ý chí sắt đã làm hắn cũng táng thân biển lửa vì cái gì hoàng thượng ngài có thể hướng lão nô giải thích một chút đây là vì cái gì sao một câu khiến cho vệ du sâm tức thì á khẩu không trả lời được chố mắt căm tức nhìn lại cố tình không có phản bác lý do Bởi vì hắn rõ ràng minh bạch, này, đò giấu được người khác, lại giấu không được trước mắt hai người kia. Cho nên, cho dù hắn muốn ở chỗ này theo lý cố gắng, cũng chỉ sẽ lãng phí nước miếng thôi. Đây là sự thật, hắn vô pháp phủ nhận sự thật. Đúng vậy, chấm cũng rất kỳ quái, vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn lặp lại đồng dạng một giấc mộng, Vì cái gì mặc kệ chấm mơ thấy cái gì, tổng hội trở lại 9 tháng sơ tam, cho dù là đứng ở chỗ này, chấm trước mắt sở hiện lên cũng là kia chàng che kín máu tươi tàn. Sát, chẳng lẽ chấm thật sự sai rồi? Không, chấm không có sai, chấm có gì sai? Chấm như thế nào sẽ sai? Chấm sở làm hết thảy đều là vì vệ thị Giang Sơn lâu dài sở suy xét, chấm phải vì chính mình đời sau con cháu chế tạo càng vì vững chắc vệ thị Giang Sơn, chấm lại có cái gì sai? Đối mặt vệ Du Sâm cố chấp, Lưu Thạch không nhanh không chậm, lạnh lùng hỏi lại. Theo lão nỗ biết, đô thị chẳng những không có mưu phản chi tâm, ngược lại trung quân vì nước. Đỗ Gia Quân càng là trên chiến trường đánh trận nào thắng trận đó chiến thần nơi, có Đỗ Gia Quân ở một ngày, chúng ta Tư U quốc liền sẽ vĩnh viễn an bình đi xuống, hoàng thượng như thế nào liền nhận định hoàng hậu nương nương cùng hoàng trưởng tử sẽ hủy hoại ngài vệ thị Giang Sơn. Chẳng lẽ hoàng trưởng tử, hắn không họ vệ sao? Chẳng lẽ bệ hạ không yêu hoàng hậu nương nương? Chẳng lẽ bệ hạ không hy vọng Đỗ thị phụ tá tương lai đích trưởng tử trở thành đời kế tiếp chữ quân? Lưu Thạch Liên tiếp ép hỏi Làm trước mặt bạch y nam tử lộ ra một mặt hung ác nham hiểm tươi cười. Châm thả hỏi các ngươi, các ngươi có phải hay không cảm thấy Châm có thể có hôm nay, là dựa vào Đỗ ra. Lưu Thạch cùng khâu thành lẫn nhau xem một cái, đồng thời mở miệng, chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng ôm có hy vọng, chính là đương mấy chữ này từ hai người kia trong miệng nói ra thời điểm, vệ du sâm vẫn là thất vọng rồi. Hắn nhìn chính mình nhất tin cậy hai người, lạnh lùng cười. Đúng. Vậy, đích xác chính là, Nếu không có hoàng huynh khiêm nhượng, thái hậu cùng với đỗ gia tận hết sức lực trợ giúp, thiên hạ này đích xác không có chấm chuyện gì. Châm hoàng huynh hoàng đệ bên trong ưu tú giả càng là không ở số ít, đặc biệt là cái kia vệ giới, tuổi còn trẻ lại đã là mục đích chung tồn tại, chính là đến cuối cùng, hắn còn không phải giống nhau cũng muốn phụ ta chấm, trở thành chấm thần đệ. Ha ha, đây là số mệnh, đây là số mệnh không phải sao, chính là, thì, tính sao đâu. Mặc kệ tương lai hoàng đế là ai, hắn Đỗ ra đều phải nâng đỡ, không phải sao? Nếu bọn họ đều phải nâng đỡ, kia này phân ân tình, lại dựa vào cái gì làm chấm nhớ kỹ cả đời đâu? Chấm là quân, bọn họ là thần, thần hà phụ ta đế vương, đây là thiên kinh địa nghĩa sự, vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần ở chấm bên tai để cập bọn họ ân huệ? Vì cái gì? Các ngươi nói cho chấm, này rốt cuộc là vì cái gì? Còn có cái kia Đỗ vân ca, một thế hệ hiền hậu. Ha ha a. Đương các ngươi đem nàng cùng với Đỗ Gia phủng đến làm chấm vì này xấu hổ nông nỗi thời điểm. Có từng suy xét quá chấm cảm thụ. Chấm rõ ràng là chân mệnh thiên tử, rõ ràng là cái này quốc gia vương, đúng hay không? Vì cái gì mỗi lần nhắc tới chấm thời điểm đều phải cùng nàng Đỗ Vân Ca, đều phải cùng Đỗ Gia treo ở cùng nhau. Vì cái gì? Chấm không phải phụ thuộc phẩm, chấm không phải có thể có có thể không tồn tại, chấm cũng là có năng lực, có quyết đoán. Nhưng các ngươi. Ai thấy được? Ai thấy được? Các ngươi trong mắt chỉ có bọn họ đô ra, các bá tánh càng là đem đỗ ra tôn sùng là bách chiến bách thắng nơi, càng sâu đến nói không có đỗ ra liền không có cái gọi là vệ thị cùng với tư u. Ha ha, bọn họ nói như vậy đều dám nói. Kia chấm đến lúc đó phải thử một chút xem, có phải hay không đã không có cái này đô thị, bọn họ tư u quốc liền sẽ hủy trong một sớm. Sự thật đâu? Sự thật nói cho bọn họ, không có đô thị, tư u quốc như cũ tồn tại. Chẳng những tồn tại, Còn ở chậm rãi quật khởi chung là, không có đô thị chúng ta nguyên khí đại thương, không có đố thị chúng ta liền phải đối mặt mấy năm liên tục chinh chiến, nhưng chấm không sợ. Chấm chính là phải hướng này đó trong mắt chỉ có đô thị nhân chứng minh một chút, thế giới này, không có ai đều sẽ chính mình chuyển, ngàn vạn, ngàn vạn, không cần đem chính mình xem quá trọng yếu, nếu không, ngươi nhất định sẽ bị mọi người sợ vứt bỏ. Bởi vì đô thị, chính là, bọn họ vết xe đổ. Lúc đó vệ du xâm, một đôi lệ mắt phẳng phất vọt huyết giống nhau khủng bố, Lưu Thạch cùng Khâu Thành nghe xong hắn này một phen lời nói lúc sau, tức thì minh bạch. Chẳng lẽ vệ du xâm sở di nhất định phải trí đô ra cùng tử địa, chính là bởi vì đỗ ra thanh danh phủ qua hắn cái này làm hoàng đế, khiến cho hắn sinh ra các loại không cân bằng tâm lý. Liền bởi vì như vậy, cho nên hắn nhất định phải diệt đỗ ra, chẳng sợ trả giá ngàn vạn tướng sĩ, hàng trăm hàng, ngàn vô tội người tánh mạng cũng muốn làm vệ thị trở thành cái này quốc gia hoàn toàn xứng đáng, không chịu bất luận cái gì ngoại lực sợ ảnh hưởng chí tôn gia tộc như vậy tuyệt đối đại giới. Này như vậy vặn vẹo bá quyền, như vậy mất đi hết thải đối vệ thị có ảnh hưởng khó lường giáp tâm, quả thực lệnh người giận sôi. Khó trách, khó trách từng ấy năm tới nay, không còn có xuất hiện có thể thay thế được đô thị cường viên mãnh tướng, càng lại không có bất luận cái gì gia tộc. Dám bộc lộ tài năng, chẳng sợ tầm thường vô vi, cũng không dám mạo cái này đâu. Chỉ sợ Chỉ sợ này đó trà trộn với quan trường cáo giả nhóm, đã sớm đã nghiền ngâm thấu vị đế vương này vặn vẹo tâm lý đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Lưu Thạch cùng Khâu Thành ở nhìn trộn quá vị đế vương này tâm lúc sau, mới thâm giác này sau lưng khủng bố, tức khắc tay chân lạnh lẹo, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời cũng thật phần minh bạch, hôm nay hai người, chỉ sợ khó thoát vừa chết. Ha ha! a như thế nào, hiện tại mới biết được sợ hãi? Các ngươi vừa mới can đảm đâu? Chạy đi đâu? Nhìn sắc mặt như cho tàn hai người, vệ du xâm ngửa mặt lên trời cười, đáy mắt lập lè nùng liệt độc mang, chính là này độc ác ánh mắt lại ở rơi xuống, khôn ninh cung, ba chữ lúc sau, dần dần chuyển hóa vì xưa nay chưa từng có bi thương cảm giác, càng sâu đến, cường đại như hắn, thế nhưng ở ngay lúc này, rơi xuống không biết là hồi vẫn là hận nước mắt, đương hai mắt hoàn toàn mơ hồ, đương hắn ở mơ hồ trung hốt hoảng đẩy ra bụi cỏ, đi bước một bước vào khôn ninh cung khi kia mặt nếu cho tàn quỳ gối trên cỏ hai người, lại dường như nghe được một câu, đứng lên đi. Lưu Thạch, khâu thành kinh ngạc ngước mắt, nhìn đến chính là hắn cao lớn đĩnh bà thân hình dần dần biến mất ở bụi cỏ chung, chiều kia sớm đã rách nát bất kham chủ điện mà đi, hai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình, theo bản năng sờ lên chính mình cổ, này, đây là sống, sống. Không trách chăng bọn họ như thế không thể tưởng tượng. Thật là là hôm nay nói quá nhiều cũng đủ bọn họ chết 100 lần không ngừng đại nghịch bất đạo nói, dựa vào vệ du xâm tính cách, đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng, nhưng hiện tại, lại là như thế nào một cái trạng huống Có lẽ, Hoàng thượng, sớm đã nghĩ thông suốt đi. Khâu thành nhìn kia nói cao dài bong dáng, sâu kín thở dài. Ngươi là nói, Hoàng thượng sớm đã nghĩ thông suốt. Nếu nghĩ thông suốt, kia vì... Cái gì? Lưu thạch lời nói đến nơi đây, lại đột nhiên một đốn. Chẳng lẽ là, hắn không muốn đi đối mặt sự thật mang đến các loại đả kích? Khâu thành hồn không thèm để ý gật gật đầu, đây là thân là hoàng đế các loại bất đắc dĩ đi. Người thường còn sẽ không tùy tiện thừa nhận chính mình sai lầm, càng ủng hắn là vua của một nước, chính cái gọi là quân vua hí ngôn, này bốn chữ trọng lượng đè ở đầu vai hắn, kia đến là nhiều thống khổ một sự kiện. Khi đó hắn còn trẻ, tuổi trẻ, khí thịnh, trong mắt xoa không được hạt cát. Đô thị cường đại với đế vương chi ra tới nói, đều không phải là là một chuyện tốt, hắn trong lòng lo lắng, cũng không phải không bình thường. Chỉ tiếc, hắn không ngờ đến chính là đô thị lực ảnh hưởng đã vượt qua hắn sở thừa nhận trong phạm vi, bởi vì đô thị sở khiên liền thế gia đại tộc, càng là nhiều đếm không xuể này trung gian không thể toàn sát, cũng không thể toàn lưu, chỉ có thể chọn tới, dần già, cũng liền thành hôm nay. Cục diện, khâu thành nói, làm lưu thạch cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Đúng vậy, ở không thể toàn sát cùng không thể toàn lưu trung gian, thế tất còn sót lại quá nhiều khả năng tính. Hôm nay, đỗ tự lấy mạng, có lẽ chính là năm đó những hạ quả đắng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ là hảo đâu? Hoàng thượng trong lòng cũng khổ a, chính là người khác lại như thế nào sẽ lý giải đâu? Bọn họ nhìn đến chỉ là mặt ngoài, cho dù chúng ta vừa mới nghi ngờ hắn những lời. Này đó, cũng là nghẹn ở trong lòng lâu lắm, chỉ có hộp ra khẩu khí này, mới phát hiện. Cũng không phải như vậy gian nan không bị người tiếp thu Ít nhất hoàng thượng chính hắn Đã sớm đang nghĩ thông suốt Nếu chúng ta không nói những lời này Hắn lại như thế nào sẽ ở chúng ta trước mặt toát ra như vậy Chân thật cảm tình đâu Cho tới nay Hắn cùng khâu thành tựu là thành đế bên người nhất gần người hai người Cho nên rất nhiều loại tình huống bọn họ xem muốn so người khác rõ Ràng nhiều Vừa mới xúc động phẫn nổ chi ngữ Cũng là phát ra từ nội tâm muốn vì chính mình chủ tử suy xét Làm hắn rõ ràng nhận thức đến rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề Đáng tiếc chính là Bọn họ rốt cuộc là làm điều thừa Hiện giờ có thể nhặt về một cái mệnh Có phải hay không cũng mặt bên phản ứng hắn trong lòng đang ở phát sinh tốt chuyển biến Kia hiện tại Lưu Thạch muốn nói lại thôi Chúng ta Còn muốn vào đi sao Vừa mới chúng ta nói những lời này đó Ngươi Còn không biết xấu hổ theo vào đi Lưu Thạch Vệ du sâm ánh mắt trầm trọng nhìn khôn ninh cung một thảo một một Một cửa sổ một môn, một bàn một giường Mỗi đi một bước, đều cảm giác ngàn cân trọng Nơi này mỗi một chỗ Mỗi một đạo trang trí Đều có thể làm hắn nghỉ chân, nhắm mắt lại Trước mắt hiện lên đều là cùng này Đó sự việc tương quan liên đoạn ngắn Thật là, chịu tải quá nhiều tiếng hoan hô Cùng thống khổ địa phương Này giữa, xuất hiện nhiều nhất chính là Đỗ Vân Ca, đáng tiếc chính là Mỗi khi hắn muốn thấy rõ ràng Nàng gương mặt kia thời điểm Hắn tâm liền như kim đâm dường như Đau lợi hại 12 năm, hắn tránh né 12 năm, làng tránh 12 năm, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay cổ đủ dũng khí đi vào nơi này, cảm thụ được nơi này hủ bại chi khí, cảm thụ được nơi này khói mù cùng quẩn quẽ. Lần đầu tiên, hắn nội tâm dâng lên mãnh liệt tự trách cảm. Vốn dĩ, hắn đã được Giang Sơn lại được mỹ nhân, đáng tiếc chính là hắn chưa từng hiểu được quý trọng, thương tổn cái kia nhất không nên thương tổn người, hại nàng ôm hận mà chết thi cốt vô tổn. Những năm gần đây, Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt sở hiện lên chính là Đỗ Vân Ca cầm hắn đưa cho nàng trùy thủ, không chút do dự chọc hướng về phía chính mình ngực, nàng nằm trong vũng máu tuyệt vọng nhắm lại mắt, đến chết cũng không lại liếc hắn một cái. Còn có từng làm hắn ký thác kỳ vọng cao vệ lan tưởng tượng đến nơi đây, bi từ tâm tới, nước mắt rốt. của ức chế không được, quần quần rơi xuống, hắn ngồi ở bọn họ đã từng nằm quá giường, thống khổ nỉ non. Vân Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, châm thực xin lỗi ngươi Kiếp sau, chấm làm trâu làm ngựa, dưới ánh mặt trời khôn ninh cung, 12 năm tới, lần đầu tiên có người hơi thở, cũng không biết, này mà hơi thở, có thể còn sót lại bao lâu. Lưu Thạch cùng khâu thành đứng ở khôn ninh cung cửa, tới tơi lui lui đi lại, thình lình quay đầu lại gian, nhìn đến hai cái thái. Dám ở nơi đó tham đầu tham não, Lưu Thạch dưới chân một đốn, nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Kia thái dám vừa nghe lời này, lập tức chạy tới, hồi Lưu Tổng Quản nói. Vừa mới vĩnh ninh cung bên kia Có người lại đây truyền lời Nói là, nói là tinh phi nương nương cùng Cùng chân phi nương nương các nàng Các nàng đánh nhau rồi Ngươi nói cái gì, đánh lên tới Sao lại thế này, ngươi đem nói rõ ràng Tiểu thái dám thở hồn hển Giải thích xong lúc sau Lưu thạch chiều 2 Người vẫy vẫy tay, được rồi Nhà ta đã biết, các ngươi thả trước tiên lui hạ Nhìn mắt khâu thành Khó xử nói, này nhưng như thế nào cho phải Hoàng thượng nơi đó Chúng ta cũng không thể đi quấy giày a Này hai nữ nhân Rốt cuộc làm gì đâu Khâu thành trưởng quản vệ du xâm một chi tinh nhuệ nhất ám vệ Liền tinh phi nương nương đều biết đến sự Làm sao có thể thoát được quá hoàng thượng tai mắt Hắn cười nhạo một tiếng Làm gì Đêm qua vĩnh ninh cung đã xảy ra chuyện Nghe nói sáng nay thượng chân phi sợ tới mức không nhẹ Lưu thạch vừa nghe Kinh ngạc hỏi Sao lại thế này Khâu thành lánh mắt một trọn Sắc mặt sâm hàn Tạm thời cha không ra người nò hành tung quỷ dị vừa ra tay liền lặng yên không một tiếng động đem vĩnh ninh cung trên dưới tất cả đều mê choáng rồi sau đó lẻn vào chính điện bên trong không biết làm cái gì tay chân thế cho nên chân phi cùng nhau tới liền dọa hôn mê bất tỉnh sự tình khả năng không ta nói như vậy đơn giản, tối hôm qua thượng khẳng định cũng đã xảy ra cái gì chiếu chân phi phản ứng tới xem chuyện này cùng hôm nay sáng sớm văn xương hậu phủ diệt môn thảm án có trực tiếp liên hệ lưu thạch trong lòng dùng mình, ý của ngươi là Đối phương mục đích, chính là nương đỗ ra đe dọa chân Phi. Có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao chân Phi làm nhiều việc ác, sợ người cùng việc nhiều đi, khó mà nói, cái này tinh Phi làm sao mà biết được tạm thời không nói, sáng sớm hô nhiều. Người như vậy qua đi, nói vậy chính là đi tìm việc, hai cái người phát sinh khóe miệng tại dự kiến bên trong, nhưng là không nghĩ tới sẽ vung tay đánh nhau, này, thật đúng là đầu một chuyến. Chúng ta đây như thế nào giải quyết, muốn hay không nói cho Hoàng thượng? khâu thành cười lạnh một tiếng liếc xéo lưu thạch liếc mắt một cái ngươi cảm thấy kia hai nữ nhân ở hoàng thượng trong lòng có trước mắt vị này trọng lưu thạch thân hình chấn động không tự chủ được nhìn về phía sớm đã ảm đạm không ánh sáng khôn ninh cung ba chữ yên lặng cúi thấp đầu xuống đúng vậy nếu là trước đây bọn họ có lẽ sẽ đi vào thông báo chính là hôm nay là hoàng thượng 12 năm tới lần đầu tiên đặt chân nơi này như vậy quan trọng một lần lại có thể nào bởi vì kia mấy người phụ nhân mà hủy hoại đâu so chi Đỗ vân ca mà nói lưu thạch cùng khâu thành tâm không tự chủ được dựa hướng về phía vị này đã từng làm bọn hắn tất cả mọi người vì này kính ngưỡng một thế hệ y sau mặt khác nữ nhân ở nàng trước mắt căn bản là liền sách dày tư cách đều không có đặc biệt là cái kia chân phi thân là hoàng hậu thân muội muội cư nhiên làm ra kia trở mất đi lương tâm sự hôm nay nàng chính là bị tinh phi cấp bóp chết kia cũng là nàng xứng đáng xui xẻo Lưu Thạch cùng khâu thành lạnh nhạt, vĩnh ninh cung các nữ nhân lại đều còn không biết, đặc biệt là lúc đó kia hai cái quấn quanh ở bên nhau, lẫn nhau nắm lẫn nhau đầu tóc, một cái mục xích dục nước, một cái ngũ quan vặn vẹo, buổi sáng đoan trang thuộc viện, lúc này nơi nào còn thấy nửa phần. Còn lại các nữ nhân, kêu thanh âm nhưng thật ra rất đại, chính là chân chính dựa trước kéo ra, lại chỉ có các nàng hai cung nô tỳ này đó các phi tần một đám tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Mặt ngoài thoạt nhìn kêu kêu quát quát không ngừng khuyên giải Trong nội tâm lại là so với ai khác đều phải vui vẻ Này Vĩnh Ninh cung cùng trường tin cung đánh lên tới Không nói Đến xong việc như thế nào Chỉ cần là trước mắt Liền đủ để giải ngày thường tại đây Hai cung kỳ hà chịu một bụng ớt khí can ngăn ha ha, nằm mơ đi thôi Hôm nay các nàng chính là bị tinh phi kéo qua tới chế nhạo người nào đó Sao có thể sẽ đi can ngăn Vĩnh Ninh cung hết thảy Mộ hàm xem rành mạch Một bên các ma ma vội vàng đem nàng kéo qua đi Làm sao bây giờ Vừa mới rõ ràng đã phái người cấp hoàng thượng Truyền lời nói Như thế nào đến bây giờ còn chưa tới đâu Mộ cố cô, cô, ngươi xem như vậy được chưa Chúng ta đi cầu xin thái hậu nương nương như thế nào Này nếu là lại đánh tiếp Thật xảy ra chuyện Chúng ta vĩnh ninh cung trên dưới chỉ sợ đều phải gánh trách a. Mộ hàm mặt vô biểu tình Trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng Hảo, ngươi đi đi Đi nhanh về nhanh Bên này có ta chăm sóc Mộ hàm một mở miệng Kia ma ma dập chân một cái Lập tức chiều từ ninh cung phương hướng chạy tới Quay đầu gian Vừa lúc nhìn đến tính phi bén nhọn Móng tay chính chiều chân phi trên mặt sẹt qua đi Nàng lập tức nhăn lại mi Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích gian Một viên đá lặng yên không một tiếng động hướng tới tính phi Cẳng chân bụng bay qua đi tính phi vặn vèo mặt Đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ thân bạc Cẳng chân một loan Lùn chân phi một tiết kia múa may sắc nhọn móng tay tự nhiên cũng bị chân phi mạo hiểm trốn rồi qua đi ở phát giác tinh phi là muốn hủy hoại chính mình mặt khi chân phi hoàn toàn nổi giật đột nhiên vương đôi tái véo thượng tinh phi cổ tinh phi cẳng chân bụng bị mổ hàm như vậy một kích đã là run rẩy lợi hại căn bản là đứng không vững cửu trinh nhân cơ hội này gắt gao véo thượng tinh phi cổ hai bên nô tài vừa thấy tình huống này hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến ngươi tranh ta đoạt ngươi đẩy ta xả Giang thế nhưng vạn thành một đoàn Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không người có thể nhúng tay, lẫn nhau hai bên khó phân lẫn nhau, mộ hàm lạnh lùng. Đứng ở một bên, đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, tuy rằng nàng hận không thể nữ nhân này hiện tại liền đã chết, nhưng chủ tử nếu muốn lưu nàng mệnh, tự nhiên không thể làm nàng tùy tiện đã bị người cấp chỉnh. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên sải bước đi ra chính điện, mặt khác phi tần vừa thấy, không khỏi sửng sốt, phải biết rằng, này mộ hàm chính là cửu trinh bên người đệ nhất nữ quan đó là tại hậu cung bên trong bọn họ này đó không được sùng phi tần, nhìn đến nàng cũng muốn cho nàng vài phần thể diện, nhưng các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ở chính mình chủ tử đã chịu như thế vũ nhục thời điểm, nàng chẳng những không tiến lên can ngăn, còn như vậy không coi ai ra gì đi ra ngoài. Ai? Các ngươi nói, nàng đây là có ý tứ gì a Chẳng lẽ là muốn đi viện binh? Nhìn không giống a sắc mặt rất khó xem. Nữ nhân này buồn cung liền không nhìn thấy nàng cười quá, Cả ngày chính là này phúc người chết mặt, thật là làm người khó có thể nắm lấy. Nhưng nàng năng lực chính là vô dung hoài nghi, ngươi là không biết, nếu không phải nữ nhân này, cửu trinh kia ngu xuẩn không biết đã chết bao nhiêu lần. Cũng không phải là sao, nữ nhân này ở trong cung đắc tội người quá nhiều, không biết không xong nhiều y ám toán. Đáng tiếc chính là, mỗi một lần nàng đều có thể gặp dữ hóa lành, cũng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ai, đã trở lại, đã trở lại, gì... Nàng quả nhiên đó là cái gì? Liền ở chư vị các. Quý nhân duỗi cổ muốn thấy rõ mộ hàm rốt cuộc quả nhiên là lúc nào, lại bị nàng thình lình xảy ra động tác sợ tới mức thoáng chốc sắc mặt kịch biến. Theo bản năng theo nàng động tác đột nhiên sau này một lui, cũng không nhưng tư nghị che miệng, ngốc ngốc cương thân mình nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối, cũng chưa cái gì biểu tình diệt tuyệt sư thái. Mà mộ hàm cái này chính chủ, chính là làm ra đem trong bùn thủy, tất cả hát ở ở giữa vặn thành một đoàn cung nữ, ma nương nương này một làm những người khác kinh rớt cầm động tác, mới lệnh tất cả mọi người vì này thay đổi sắc ai, ai dám chiều bổn cung bát thủy a a a, bổn cung muốn xé ngươi a, hảo lạnh thủy phút quá lạnh, là cái nào tiễn người là ai cấp bổn cung đứng ra theo, ầm, một tiếng vang lớn mộ hàm đem trong tay bổn tùy tay một ném mắt lạnh nhìn những cái đó nhảy nhót lung tung các nữ nhân, khóe miệng lôi kéo lánh khốc vô tình cười chờ này đó các nữ nhân thật vất vả Vỗ rớt trên người vệt nước, hủy diệt trên mặt nước bẩn, một đám xài mặt, ướt quần áo, chật vật bất kham nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bát thủy đầu sỏ gây tội khi, lại phát giác không biết khi nào cái này mộ hàm thế nhưng hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung um dung lánh liếc các nàng, không đánh. Tất cả mọi người bị nàng đương nhiên chất vấn hù sửng sốt, chờ đến đem chung quanh người ánh mắt tất cả nhìn qua lúc sau, mới vừa rồi cứng còng đầu nhìn về phía đường cong lạnh băng. Thần sắc đạm mạc mộ hàm. Này giữa, đặc biệt Kiều Trinh ánh mắt nhất phẫn nộ, Thủy là ngươi bát. Mộ hàm lạnh lùng đảo qua, khóe môi gợi lên ti tựa chào tựa phúng độ cung, là, Thủy là nô tỳ bát. Ngươi, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi thừa nhận. cửu Trinh còn không có mở miệng, tinh Phi đã gấp không chờ nổi tiến lên, giơ tay liền hướng tới mộ hàm mặt ném qua đi. Nhưng mà, cánh tay của nàng chỉ là tới rồi mộ hàm trên đầu phương, cũng đã bị mộ hàm chặt chẽ kiềm chế trụ, tính. Phi nương nương đây là muốn làm cái gì ngươi, ngươi cái này tiễn người, cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng, mắt thấy mộ hàm thần sắc không có nửa điểm biến hóa, ngược lại chính mình bị nàng lạnh nhạt, ánh mắt sợ tới mức trong lòng dùng mình tinh phi đốn giác chính mình hôm nay xem như mặt mũi quét đầy đất, mất mặt ném về đến nhà, nhìn về phía mộ hàm ánh mắt phảng phất rắn độc giống nhau, hận không thể tiến lên tàn nhẫn cắn nàng một ngụm. mộ hàm ngước mắt lánh quét nàng liếc, mắt một cái, sự ra có nguyên nhân, nô tỳ không thể không đi qua giới hạn. Thái hậu nương nương sắp giá lâm, các vị nương nương chẳng lẽ muốn lấy như vậy dung nhan tới cung nghênh thánh giá? Ngươi cái này tiễn người, nếu không phải ngươi, bổn cung như thế nào sẽ cả người ướt đẫm. Nhưng nếu không phải nô tỳ, nương nương hiện giờ vẫn là cùng chân phi nương nương tư đánh vào cùng nhau đi, có phải hay không tính toán liền như vậy chỉnh diễn một hồi xuất sắc tuyệt luân trò hay? Cấp này đó thở ơ lạnh nhạt người chế giễu. Mộ Hàm hỏi lại làm tinh Phi hơi hơi sững sốt, đó là khí cả người thẳng run lên chân phi cũng kinh ngạc ngước mắt, cơ hồ là cùng thời gian, hai người ánh mắt lạc hướng về phía những cái đó vây quanh ở các nàng trung quanh, trên mặt xem kịch vui ý vị còn không có tới kịp thu hồi các cung các phi tần, lập tức đột nhiên tỉnh qua thần nhi, đúng vậy, nếu không phải mộ hàm này gai đúng chỗ ngứa một bát chỉ sợ hiện nay các nàng còn không biết cái gọi là đánh tới đánh lui, không duyên cớ làm những người này nhìn chê cười đi, chờ đến thái hậu nương nương, từ từ thái hậu nương nương Tinh Phi cùng chân Phi đồng thời nhìn về phía mộ hàm, Thái Hậu nương nương muốn tới, đó có phải hay không, có phải hay không, Hoàng thượng cũng muốn tới. Thiên A, nếu là như vậy, kia các nàng hai cái người hiện tại, chẳng phải là, chẳng phải là liền tại đây hai người cấp sắc mặt kịch biến, cổ họng ứa ra hỏa thời điểm, mộ hàm. Lại không mặn không nhạt nói, Hoàng thượng này một chút không rảnh, sẽ không lại đây, chỉ là, nếu hai vị nương nương còn như vậy đứng nói, Thái Hậu nương nương lại đây. Các ngươi đồng dạng, ăn không hết gói đem đi. Ai không biết Thái hậu nương nương nhất chú trọng lễ nghi quy củ. Các nàng hai cái là hoàng đế phi tử, làm trò một đông lớn cung nữ thái giám mặt tư đánh cũng liền thôi, cư nhiên còn bị người nhô lên cao bát một bồn thủy, từ đầu tươi đến đuôi, như thế mặt mũi. Mất hết chịu nhục, bình sinh tới vẫn là lần đầu tiên. Cứ việc cái này mộ hàm là vì các nàng hảo, nhưng phương pháp này không khỏi quá mức cực đoan chút. Đặc biệt là chân Phi buổi sáng còn bị dọa tỉnh quá, Mộ Hàm chẳng những bất an an ủi, còn vẫn luôn lời nói lạnh nhạt, liền tính nàng biết nàng tính tình xưa nay đã như vậy, nhưng tâm lý vẫn là tồn khúc mắc, nhìn về phía Mộ Hàm ánh mắt cũng tràn ngập phẫn nộ. Tinh Phi căn bản là không kịp quả trách Mộ Hàm không phải, lập tức hắc một khuôn mặt, khoác hà nhân quần áo, giận cực rời đi. Mặt Khác Phi tần vừa thấy, nơi nào còn dám lại lưu lại xem náo nhiệt, một đám sợ tới mức hoang mang rối loạn quỳ an. Thẳng đến tất cả mọi người tan đi lúc sau, chân phi mới vừa rồi tỉnh qua thần tới Nhi, dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt, sắc bén quét về phía mộ hàm. Thái hậu trong chốc lát thật sự muốn lại đây. Ai ngờ mộ hàm lại cười nhạo một tiếng. Thái hậu không hỏi hậu công việc đã nhiều năm lâu, nàng lão nhân ra. Sao có thể sẽ qua tới? Tiến đến báo tin ma ma, tất nhiên bị ngăn ở từ Ninh Cung ngoại, tiến tới không được. Mà ngăn đón người, tất nhiên là nàng như Yến. Chân phi đại để cũng nghĩ đến như yến Một đôi đơn phượng nhãn chung, tức thì tràn đầy giày đặc sát khí. Mộ hàm, bổn cung tự nhận đối đái ngươi không tệ, ngươi liền như vậy đối đái bổn cung. Mộ hàm lặng lặng nhìn chân phi, nương nương lời này ý gì? Mộ hàm nhưng có chỗ nào làm không đúng? Là tinh phi móng tay muốn quát? Thương ngài mặt ta ra tay ngăn lại khi? Vẫn là tinh phi bóp ngài cổ bị ta bát thủy, cũng hoặc là, là nô tỳ phái người thông chi hoàng thượng. Vẫn là nô tỳ vì ngài liệu lý rất nhiều không nên xuất hiện ở ngài trước mặt rơi bẩn việc chân phi tâm tư chấn động đã hoa trang dung thượng tràn đầy dữ tợn chi sắc ngươi dám can đảm uy hiếp bổn cung mộ hàm tự diễu cười nói như vậy nương nương là muốn xử trí nô tỳ một khi đã như vậy mộ hàm không một câu oán hận chỉ là trước đó còn thỉnh nương nương đi trước đổi thân quần áo tương đối thỏa đáng tuy rằng chính trực giữa hè nhưng ngài đêm qua chấn kinh chớ có nhiễm phong hàn dứt lời Nàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chân Phi hung hăng nắm chặt nắm tay, chính vì nàng hành động cảm thấy phẫn hận hết sức, lại đột nhiên nhìn đến cái kia mặt vô biểu tình người thế nhưng đỉnh cháy cay ngày, liền như vậy quỳ gối chính điện trước, không chút sức mẻ. Chân Phi bên người cung nữ thấy thế, vội vàng mở miệng nói: "Nương nương, cầu ngài tha mộ cô cô đi, cô cô từ trước đến nay chính là cái loại này lương bạc tính tình, nhưng là nàng điểm xuất phát là tốt a, hết thảy nhưng đều là vì nương nương ngài suy nghĩ a." Đúng vậy nương nương, mỗi ngày sáng sớm từ trước đến nay là mộ cô cô thức dậy sớm nhất, mặc kệ nàng làm hay không giá trị, chuyện thứ nhất chính là đem chúng ta vĩnh ninh cung trên dưới chuyển thượng một lần, nên hiểu biết đều hiểu biết rõ ràng lúc sau. Mới có thể đi hầu hạ ngài tắm gội thay quần áo, nàng so với ai khác đều phải quan tâm ngài an nguy đâu. Giờ phút này chân Phi còn ở nổi nóng, bị như thế to lớn khuất nhục, nàng bên này còn không có lên tiếng, những người này lại một đám đều ở vì cái kia tiễn người cầu tình lập tức, bạch bạch bạch vài tiếng ném qua đi, mọi người thanh âm cứng lại, đại điện phía trên lập tức xôn xao quỳ xuống một mảnh, nương nương bất giật, nương nương bất giật. chân Phi lạnh lùng nhìn về. Phía ngoài điện cái kia từ đầu chí cuối đều không có biến sắc mặt, ngươi nếu nguyện ý quỳ, vậy ngươi liền quỳ cái đủ hào, bổn cung hôm nay chi nhục, quyết không thể liền như vậy hiểu rõ. Mộ Hàm, đừng tưởng rằng bổn cung không dám đem ngươi thế nào, ngươi chỉ là một cái nô tài, không có bổn cung, ngươi có thể có hôm nay. Nhưng ngươi khen ngược, cư nhiên không biết tốt xấu, mấy lần khó xử buồn cung, làm buồn cung rất mặt, hôm nay, buồn cung khó tiêu trong lòng chi hận. Mộ Hàm nhìn chân phi phất tay áo bỏ đi bóng dáng, khóe môi biên gợi lên một tia như có như không cười lạnh. Hận, ngươi hận ta? Ha ha, vậy ngươi có biết, ta so với ai khác đều phải hận ngươi đâu? Cửu Trinh rốt cuộc là hận cực kỳ hôm nay chưa từng cho nàng lưu chút nào mặt mũi mộ Hàm, dù cho nàng biết chính mình không rời đi nàng. Biết này tiễn người là vì nàng hảo, nhưng là, nàng lại nuốt không dưới khẩu khí này. Cho nên, đương mộ hàm chủ động quỳ gối điện trước thời điểm, nàng. Khóe môi một câu, cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, nàng nếu tưởng quỳ, vậy đi quỳ cái đủ. Nàng đảo muốn nhìn, nàng có thể có bao nhiêu cuột. Đương nàng thoát đi trên người bị tinh phi cùng với những cái đó tiện tì nhóm chảo rối loạn quần áo, nhổ xuống đầy đầu chu thoa, nằm đảo ấm áp bể tắm, nhìn đến trên người loang lổ dấu vết khi. Hận đến ngân nha đều cắn Cái này từng nhu Nàng sẽ không bỏ qua nàng Nghĩ lại hôm nay hành động Cứu trinh hận Đến nghiến răng nghiến lợi Nàng ngày thường không như vậy Thực có thể nhẫn Nhưng Nhưng cố tình đêm qua cùng với hôm nay Làm như vậy ác mộng không Kia không phải ác mộng Đó là chân thật tồn tại Cũng liền ở hôm nay buổi sáng Nhìn đến những cái đó còn sót lại Trên mặt đất vết máu Nàng mới biết được Đêm qua bị người cấp xuyến Đến nỗi là người nào Nàng không thể hiểu hết Liên tưởng tối hôm qua chính mình nói qua nói Không khỏi nghĩ lại mà sợ Thế cho nên đương tĩnh Phi ám chỉ là chính mình hại Đỗ Vân Ca Hủy hoại toàn bộ Đỗ ra thời điểm Nàng liền rốt cuộc nhìn không được Chiều nàng nhào tới Hung hăng phát tiết vừa lật Hiện tại nhưng hảo Này khẩu ác khí chẳng nhưng không ra Còn trêu chọc một tiếng mùi tanh tinh phi nơi đó nàng nhưng thật ra không sợ Nàng hiện tại sợ hãi chính là Cái kia sau lưng hại nàng người Rốt cuộc là ai có thể vô thanh vô tức lẻn vào nàng vĩnh ninh cung, có thể phóng đảo gác đêm thị vệ, cung nữ thái giám, có thể rõ ràng biết nàng cùng đỗ gia ân oán tình thù, người này tuyệt đối không đơn giản. đáng tiếc chính là nàng đến bây giờ cũng nghĩ không ra tối hôm qua nữ nhân kia rốt cuộc ra sao bộ dáng, chỉ cần nàng một nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên chính là đỗ vân ca moi rớt chính mình trong mắt, ta rớt chính mình cầm, chiều nàng máu chảy đầm đìa bỏ lại đây khủng bố cảnh tượng, còn có tĩnh phi nàng hôm nay nói gì đó văn xương hậu phủ ở hôm nay trời còn chưa sáng thời điểm bị đỗ tự lấy mạng diệt môn. chẳng lẽ tối hôm qua lẻn vào nàng vĩnh ninh cung người cùng đỗ tự có đáng sợ liên hệ càng nghĩ càng sợ hãi kiều trinh mặc dù là hè nóng bức trời nóng ngâm mình ở ấm áp nước ao chung cũng cảm giác tay chân lạnh lẽo cả người ức chế không được đổ mồ hôi lạnh từng nhu ngươi cái này tiễn người ngươi cho rằng bổn cung sẽ sợ sao bổn cung nếu dám làm Vậy dám đảm đương, ta cũng không tin, những người đó còn có thể giết đến trong. Hoàng cung không thành, mà lúc này đang bị cửu trinh nguyền ruột nữ nhân, đồng dạng cũng xâm ngâm mình ở nước ao chung. Bất đồng chính là, nàng bên người vây đầy cung nữ, ma ma, nhìn đến nàng bị trảo thương thân thể, ngăn không được rớt nước mắt. Chân phi nương nương như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Thiên A, đều đổ máu, nương nương, này nhưng như thế nào cho phải? Cái dạng này, là không có cách nào thị tẩm. Nếu là bị hoàng thượng đã biết Chúng ta chẳng phải là Từng Nhu cười lạnh một tiếng Nàng còn không sợ bổn cung sợ cái gì sợ Nàng có lá gan làm Còn không có lá gan thừa nhận hậu quả Lại thế nào Cũng là nàng kiều trinh muốn động thủ Chỉ dựa vào điểm này bổn cung là có thể làm nàng có khẩu không nói gì Nương nương ý tứ là Hôm nay phát sinh sự cửu trinh sẽ không chủ động cáo trạng Nàng trừ phi đầu óc nước vào Mới có thể chủ động cáo trạng Chính là vừa mới Vĩnh Ninh Cung người không phải nói, Thái hậu nương nương. Ngu xuẩn, Thái hậu không hỏi thế sự nhiều năm, huống chi, các ngươi quên Thái hậu bên người nhất được sủng ái nữ quan là ai? Đó là Như Yến, Như Yến, Hoàng hậu nương nương bên người tứ đại nữ quan chi nhất Như Yến. Lời nói đến nơi đây, từng nhu khóe miệng xả ra một tia vui sướng khi người gặp hòa ý cười. Như Yến không chút nào che giấu chán ghét Vĩnh Ninh Cung cũng không phải một ngày hai ngày, các ngươi cho rằng, nàng kiều trinh người thật có thể thỉnh lại đây thái hậu nương nương nàng nằm mơ kia nương nương vừa mới từng nhu nghe đến đó không tự chủ được đem thùng trung thủy bát hướng về phía bên người nữ quan ngươi cái này ngu ngốc ngươi nếu có mộ hàm năm phần bản lĩnh bổn cung cũng không đến mức thao nhiều như vậy tâm ngày thường rất cơ linh như thế nào một lây dính thượng vĩnh ninh cung sự ngươi liền thật cẩn thận thành cái dạng này chân châu ủy khuất nhìn từng nhu liếc mắt một cái nương nương quên mất chân châu muội mỗi chính là chết ở cửu trinh trong tay mấy năm nay nô tỳ không có lúc nào là không phải nghi báo thù nhưng nhưng nô tỳ cũng biết chính mình có vài phần bản lĩnh cho nên hành sự có chút cẩn thận mong rằng nương nương thứ lỗi từng nhung ngẩn ra hiển nhiên nàng tựa hồ cũng nhớ tới năm đó cái kia bởi vì bị hoàng thượng nhìn nhiều liếc mắt một cái liền chịu khổ ngoài ý muốn bỏ mình san hô mà san hô chính là chân châu thân muội muội nếu không phải năm đó nàng phái nàng đi làm việc Nàng cũng sẽ không ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng Mà cũng nguyên nhân chính là vì nàng bị hoàng thượng nhìn thoáng qua Đã bị cửu trinh cấp từng nhu cũng không phải một cái tàn nhẫn độc ác người Nàng là đứng đứng đắn đắn quan gia khuê nữ Từ nhỏ tiếp thu chính thống giáo dục Tiến cung phía trước tuy rằng kiến thức hậu trạch trong đại viện dơ bẩn cùng bất kham Nhưng cùng bộ bộ kinh tâm hậu cung đối lập lên Vẫn là gặp sư phụ Ngươi không giết người Khác, người khác liền sẽ dẫm lên đầu của ngươi hướng lên trên bò Đây là hậu cung một cái cho dù là lại đơn thuần nữ nhân, cũng sẽ thay đổi đáng sợ địa phương. Trân Châu là từng nhu của hồi môn nha hoàn, từ nhỏ bồi nàng, tuy rằng người không tính đỉnh thông minh, nhưng là quý ở trung tâm, hơn nữa vì từng nhu có thể không bận tâm chính mình tánh mạng. San hô là nàng thân muội muội, tiến cung đầu nhập vào nàng cái này tỉ tỉ, tới nàng trường tin cung bất quá 10 ngày, đã bị. Nghĩ đến đây, nàng sâu kín thở dài, ngữ trung mang theo thương hại. Thực xin lỗi Châu Nhi, là bổn cung không phải quên mất san hô, bất quá ngươi yên tâm, người xấu là không có kết cục tốt, lấy chúng ta mà nay căn cơ, đích xác không thích hợp cùng chân phi cứng đối cứng, tiểu đánh tiểu nhau có thể, vạn nhất chọc giận nàng, thật bảo không chuẩn nàng sẽ làm chút cái gì ra tới. Bổn cung tuy không sợ nàng, nhưng bên người nàng cái kia mộ hàm, đích đích xác xác là cái ghê gớm. Nhân vật chân Châu vừa nghe lời này, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc, Nô tỳ ta nương nương quan tâm, đều là nô tỳ vô dụng không thể vì nương nương phân ưu, còn muốn cho nương nương trái lại an ủi nô tỳ, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Được rồi, ngươi trung tâm bổn cung biết, cũng đừng biểu, hiện tại ngươi nhưng minh bạch bổn cung vì sao phải mượn sườn núi hạ lừa. Trần Châu Dưng Dưng gật gật đầu, nô tỳ minh bạch, chân phi hôm nay đột nhiên ra tay đã làm nương nương bất. Ngờ, vốn dĩ chúng ta chiếm lý, rốt cuộc là chân phi dẫn đầu ra tay, liền tính là tương lai tới rồi hoàng thượng, thái hậu nơi đó, chúng ta cũng có thể nói được qua đi huống chi, hậu cung còn có như vậy nhiều phi tần có thể làm chứng, phải hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Từng nhu vừa lòng gật gật đầu, ngươi này đầu nhỏ dưa tuy rằng không có mộ hàm hảo sử, nhưng bổn cung thích, mộ hàm người kia, thoạt nhìn âm u, đối cửu trinh bản nhân cũng hoàn toàn không thấy có bao. Nhiều tôn kính, một cái lộng không tốt, tương lai còn có khả năng cắn ngược lại một cái, cùng với như vậy, đảo còn không bằng ngươi như vậy bổn một chút. Nương nương, nô tỳ giống như... Còn không có ngài nói như vậy buồn đi Chân châu đỏ mặt ngượng ngùm gái gái đầu Từng nhu ha hả cười Giận nàng liếc mắt một cái Là là là, ngươi không như vậy buồn Nhưng là buồn cung thật sự rất đau Trong chốc lát tìm cái y nữ lại đây đi Dù sao hôm nay sự không thể gạt được trong cung kia Hai vị, chúng ta tuy rằng ăn lỗ nặng Nhưng nữ nhân kia cũng chiếm không được hảo Tuy rằng niệm không chuẩn hoàng thượng đối cửu trinh Vì cái gì như thế chi hảo Nhưng hoàng thượng hôm nay tâm tình Ha ha Tựa hồ không tốt lắm đâu. Vệ du sâm tâm tình đích sắc thật không tốt. Một canh giờ sau, đương hắn từ khôn ninh cung trung đi ra thời điểm. Lưu Thạch lập tức đem vừa mới vĩnh ninh cung phát sinh sự. Một năm một mười thuật lại cho hắn. Còn thể thống gì? Vệ du sâm sắc mặt. Tối sầm, trong mắt hàm ti phẫn nộ. cửu Trinh, lại là nàng. Nàng thật cho rằng hậu cung không ai có thể trị được nàng. Liền dốc hết sức khi dễ người. Thật đương chấm đôi mắt khi mù. Hoàng thượng bớt giật Chân phi nương nương đến tột cùng là vì sao ra tay tạm thời còn không biết, không bằng. Hừ, Lưu Thạch, ngươi ngày thường đối nàng nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tôn kính quá, như thế nào? Động kinh, Lưu Thạch trong lòng dùng mình, thình thịch một tiếng quỳ dạp. Xuống đất, nô tài không dám. Ngươi không dám, chấm xem ngươi dám thực, ngươi còn không phải là muốn cho chấm đi xem nàng sao? Chấm liền như ngươi ý, nhìn xem cái này vĩnh ninh cung rốt cuộc ẩn giấu cái gì rơi bẩn việc cái gọi là dơ bẩn việc chỉ chính là đêm qua vĩnh ninh cung phát sinh sự cái này bọn họ nếu biết hoàng thượng tự nhiên cũng biết hơn nữa hôm nay buổi sáng tĩnh phi dẫn người đi vĩnh ninh cung sau lại cửu trinh đột nhiên ra tay một chuyện lưu thạch là rất tò mò đích xác cũng muốn cho hoàng đế đi xem nhưng nhưng hắn không nghĩ tới vệ du xâm thế nhưng sẽ trước mặt mọi người điểm ra tới lập tức đem đầu rũ càng thấp lão nô không dám lão nô thật sự là lo lắng chân phi nương nương an nguy bãi giá vĩnh ninh cung Vệ du sâm trên cao nhìn xuống lánh liếc hắn liếc mắt một cái, phất tay áo rời đi, khâu thành quay đầu lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lắm miệng, lưu thạch từ trên mặt đất bò dậy, đối với vệ du sâm. Bóng dáng sâu kín thở dài, chân phi tại hậu cung một tay che trời nhiều năm như vậy, còn trước nay không gặp nàng ăn lớn như vậy mệt, Tĩnh phi là người nào, ngày thường Tĩnh phi làm sao dám trêu chọc nàng, hôm nay là bị cái gì kích thích mới làm chân phi không màng tất cả động thủ đâu. Ngươi liền không hiếu kỳ, khâu thành lạnh lùng nhìn hắn, liền tính tò mò lại như thế nào, đó là hoàng thượng nữ nhân, ngươi đừng quên chính mình thân Phật, hôm nay hoàng thượng có thể tha. Ngươi, tiếp theo đâu, nhớ kỹ chính mình bổn Phật, lược hà những lời này, khâu thành cũng không quay đầu lại đi rồi, mà lưu thạch, nhìn bọn họ bóng dáng, không biết là niệm vẫn là lầm bẩm, chân phi duy nhất sợ hãi người, chỉ có tiên hoàng hậu một người, thử hỏi, người nào có thể khơi màu chân phi lửa giật đâu? Đáp án chỉ có một, đó chính là tiên hoàng hậu Đỗ Vân Ca. Hiển nhiên điểm này, hoàng thượng không có ý thức được, khâu thành cũng không có. Hôm nay hoàng thượng ở khôn ninh cung đã hơn phân nửa cái buổi sáng, nhìn vật nhớ người đối tượng tự nhiên là tiên hoàng hậu, mà chân phi nơi đó, hoàng thượng này một chút qua đi, không biết, có thể hay không phát hiện điểm này đâu. Nghĩ đến tiên hoàng hậu, cái kia ôn nhu thuần hậu, như không cốc u lan mỹ lệ nữ tử, lưu thạch đôi mắt một ước, cuối cùng rơi xuống tiếc nuối nước mắt nương nương, ngài ân cứu mạng, nô tài kiếp này vô lấy hồi báo, kiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngài. cái gọi là ân cứu mạng đó là năm đó hoàng thượng bị tập kích, lưu thạch dùng thân thể của mình chặn kia cắn chí mạng mũi tên, cả chiều trên dưới không người có thể cứu hắn, là nặng, không màng tôn quý thân phận, thế hắn rút ra mũi tên cứu hắn mạng già. đáng tiếc chính là hắn chỉ là một cái nô tài, đối với đỗ phủ diệt môn chi án, hắn hữu tâm vô lực, đơn giản là Hắn chủ tử là vệ du sâm, cho dù Đỗ Vân Ca đã từng đã cứu hắn mệnh, chính là so chi hoàng đế Giang Sơn xa tắc tới. Nói, hắn không dám, cũng không thể phản bội. Cho nên, hắn chỉ có thể làm tiểu nhân, làm cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lưu Thạch ánh mắt bi thương nhìn mắt tấn hiện tiêu điều chi sắc khôn ninh cung, dùng sức hủy diệt khóe mắt nước mắt, ảm đạm xoay người, theo sát vệ du sâm mà đi. Lúc này, cửu Trinh đã tắm gội thay quần áo, thay sạch sẽ hoa lệ cung phục. Ngồi ở cửa đại điện dâm mát chỗ một bên uống trà, một bên nhập cung nữ cho nàng rào đầy đầu tóc đen. Có lẽ là vừa mới. Tắm gội quá, cho nên còn không có tới kịp Thượng Trang. Dù vậy, cũng khó nén này quang thải chiếu nhân tinh xảo dung nhan. Đây là kiểu trinh có thể xùng quan lục cung bí mật chi nhất. Gương mặt này chưa Thượng Trang liền như thế. Thượng Trang lúc sau, kia càng là minh diễm động lòng người nháy mắt hà gục vô số. Tuy rằng hậu cung nhất không thiếu mỹ nhân, mà hoàng đế cũng chưa chắc cũng chỉ coi trọng sắc đẹp. Nhưng không có sắc đẹp, lại là trăm triệu không được, Cửu Trinh có. Thể làm bạn đế vương gần 20 năm lâu, tuyệt phi chỉ dựa vào gương mặt này. Cửu Trinh nhìn quỳ gối chính điện cửa mộ hàm, đáy mắt lập lè lanh khốc vô tình tàn cười, như thế nào? Còn không chịu nhận sai sao? Mộ hàm mặt vô biểu tình ngước mắt, nô tỳ có gì sai? Thật đúng là cái xương cứng. Cửu Trinh uống trà động tắc một đốn, nhíu chặt mày nhìn về phía nàng, đáy mắt bất mãn càng thêm nồng hậu. Buồn cung biết ngươi tính tình quật, nhưng trước mắt cũng không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm, ngươi thật sự không nhận sai. Mộ Hàm quỳ gối chói mắt dương quang hạ, ngồi ở dâm mát chỗ kiều Trinh, tất nhiên là không có chú ý tới nàng đáy mắt chợt lé rồi biến mất trào phúng. Đối mặt nàng không hề nghi ngờ bất mãn, nàng quật cường thẳng thắn khổ sống, sắc mặt nhàn nhạt nhìn kiều Trinh, lạnh lùng nói: "Nô tỳ không thẹn với lương tâm, nhiều năm như vậy đều là như vậy đi tới, nương nương nếu khăng, khăng cho rằng nô tỳ sai rồi, Sao không trực tiếp xử Chí nô tỳ Đây là muốn uy hiếp nàng Hảo hoa Thật đương nàng sợ nàng không thành Cửu trinh đem trong tay trung trà dùng sức hướng bên cạnh trên bàn trà một đốn Dù bận vẫn ung um dung dựa nghiêng trên mềm ghế Kia trương thành thục mà vũ mị lệ nhan phía trên Hiện lên một mặt tàn khốc Mộ hàm a mộ hàm của ngươi tại hậu cung trung hành tẩu nhiều năm Thế nhưng liền điểm này đều thấy không rõ Uy hiếp Ngươi cho rằng bổn cung không dám sao Nương nương Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được Không cần ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi Hiển nhiên, mộ hàm cũng lười đến Ở chỗ này cùng nàng vô nghĩa Ngươi, cho dù biết rõ đây là Mộ hàm tính tình, nhưng Kiều Trinh Vẫn là bị nàng lời nói khí cái ngưỡng đảo Hôm nay nàng nếu là không cho nàng Điểm nhan sắc nhìn xem, nàng thật đúng Là cho rằng chính mình là một nhân vật Hảo, ta hôm nay đảo muốn nhìn Ngươi xương cốt có bao nhiêu ngạnh Kiều Trinh đằng mà một chút đứng lên Vũ mị mà quyến rũ Trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, người tới, có thuộc hạ, kéo đi xuống, cấp bổn cung đánh, đánh tới nàng xin tha mới thôi. Nói cách khác, nàng nếu là không mở miệng, vậy trực tiếp đánh chết, là, nương nương, đối mặt kiều trinh lửa giận, mộ hàm lạnh lùng cười, hiển nhiên không giao động, ở những cái đó thị vệ muốn chiều nàng đi tới thời điểm, nàng quật cường thẳng thắn lưng, đứng lên, không cần phải các ngươi động thủ, ta chính mình sẽ đi, ở vĩnh ninh cung, trừ bỏ cửu Trinh ở ngoài, mặc cho ai cũng vô pháp xem nhẹ mộ hàm tồn tại cảm, cho dù hiện giờ thoạt nhìn muốn đã chịu trừng phạt, nhưng kiều trinh lời trong lời ngoài để lộ ra tới ý tứ, đều là muốn mộ cô cô chịu thua. Chỉ cần nàng chịu thua, tương lai vẫn là ai cũng vô pháp khinh thường mộ cô cô, cho nên này đó thị vệ, ai cũng không dám đem nàng thế nào, chẳng nhưng không dám, còn ở xoay người sau, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nàng. Mộ cô cô, nương nương còn ở nổi nóng, ngài chịu thua. Nàng nói không chừng liền vòng ngài, mệnh chỉ có một cái, đã chết, đã có thể cái gì cũng chưa. Đúng vậy mộ cô cô, nương nương ở chỗ này nhìn, chúng ta cũng không dám phóng thủy, ngài chịu thua cũng có thể khỏi bị ra thịt chi khổ, cùng ai đều có chỗ lời A. Mộ hàm sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra là cái gì ý tưởng, nhưng đi phía trước đi tư thế, lại một chút không có tạm dừng, hai cái thị vệ thấy thế, không tiếng động trao đổi một ánh mắt. Xem ra, là bọn họ xem nhẹ mộ cô cô. Này sợi quật kính nhi a hôm nay trầu này khổ, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đối với này hai cái thị vệ hảo ý, mộ hàm tự nhiên là nghe vào trong tai, nhưng hôm nay, nàng cũng không có tính toán hướng cửu trinh cúi đầu. Chẳng nhưng không nghĩ, còn muốn đem sự tình nháo đại, nếu có thể bị đánh chết, cũng không mất một chuyện tốt như vậy nghĩ. Dưới chân nện bước càng thêm nhẹ nhàng, như vậy nàng, xem ở cửu trinh trong mắt, đó là vô cùng chói mắt. Đặc biệt là, này trong... Chốc lát công phu, bên người nàng cung nữ, ma, ma thế nhưng đồng thời chiều nàng quỳ xuống cầu tình. Cửu Trinh lại làm sao không nghĩ bán các nàng một ân tình, chính là nữ nhân này, thế nhưng như thế kiên quyết, chẳng lẽ hướng nàng cúi đầu, liền như vậy như vậy khó sao. câm miệng, ai dám ở nhiều lời một chữ, bổn cung cắt nàng đầu lưỡi. Lời vừa nói ra, mãn đường yên tĩnh, mặc cho ai cũng không dám nói thêm nữa một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ hàm bò đến trên ghế, chờ cửu. Trinh hạ lệnh hành hình, Cửu Trinh không màng chính mình rối tung tóc, hít mắt nhìn đã chuẩn bị thỏa đáng mộ hàm, ý đồ muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một chút ít sợ hãi, chính là vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Chẳng nhưng không có, nàng thậm chí còn thấy được khóe miệng nàng kia mà tựa chào tựa phúng cười. Lần này hoàn toàn đem Cửu Trinh cấp chọc giật, hảo thực hảo, hảo ngươi cái mộ hàm, thật đúng là cái xương cứng, nếu ngươi xương cốt như vậy ngạnh, bổn cung hôm nay đảo muốn coi một chút. Rốt cuộc có bao nhiêu ngạch hành hình Trong khoảnh khắc, bùm bùm Bản tử tiếng vang triệt toàn bộ vĩnh ninh cung Tất cả mọi người nắm tâm nhìn một màn này Trên mặt tràn ngập chân thật sợ hãi Này mà sợ hãi Không đơn giản là bởi vì mộ hàm thù này Trinh bên người đệ nhất nữ quan Càng có rất nhiều chính mình Có lẽ người ở bên ngoài xem ra Mộ hàm là cái làm người kiêng kỵ diệt tuyệt sư thái Nhưng chỉ có bọn họ vĩnh ninh cung người biết Không có Mộ hàm Hôm nay Vĩnh Ninh Cung tuyệt phi giống hiện tại như vậy ngay ngắn trật tự. Chủ tử tâm tình không tốt thời điểm, nàng tình nguyện một người hầu hạ, cũng không cho bọn họ tới gần, vì chính là, giảm bớt càng nhiều người thương vong. Năm đó, mộ hàm còn chưa đi vào Vĩnh Ninh Cung thời điểm, cơ hồ mỗi ngày Vĩnh Ninh Cung đều phải chết một hai người, nhiều nhất thời điểm đạt tới mười cái. Cứu trinh tàn nhẫn tại hậu cung là có tiếng, hoàng thượng cho dù biết, lại cũng chưa từng ngăn lại nhiều lắm cửa trách vài câu này liền càng thêm tăng trưởng nàng địa vị lúc ấy vĩnh ninh cung không phải tượng trưng cho cao nhân nhất đẳng địa phương mà là địa ngục này hết thảy thẳng đến mộ hàm cô cô tới lúc sau dần dần trưởng quyền đại gia nhật tử mới hảo qua chút nhưng hiện tại nếu mộ hàm cô cô tự thân đều khó bảo toàn kia bọn họ những người này chẳng phải là cũng ly chết không xa trong khoảnh khắc toàn bộ vĩnh ninh cung đều tràn ngập dày nặng bi thương cảm nhưng điểm này Cửu Trinh cũng chưa từng chú ý tới, nàng một đôi lệ mắt, chính gắt gao nhìn trầm chầm, chầm mộ hàm, nhìn nàng cắn răng kiên trì, lại cũng không thèm nhìn tới nàng bộ dáng hận đến một ngụ ngân nha liền phải cắn. Chính là lúc này, cửa thái giám lại đột nhiên tới báo, khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng chính hướng tới chúng ta vĩnh ninh cung lại đây. Cửu Trinh sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, ngươi nói ai? Hoàng thượng! Đúng vậy nương nương! Cửu Trinh trên mặt lập tức hiện lên một tia khẩn trương. Nàng nhìn mắt còn tại chấp hành trượng hình mộ hàm, đối với kia hai cái thị vệ phân phó, đem người cấp bổn cung kéo đi xuống, đem nơi này quét tước sạch sẽ. Là, nương nương, thị vệ trong khoảnh khắc nhẹ nhàng thở ra, liền tâm ván gỗ, trực tiếp liền người mang tâm ván gỗ cùng nhau nâng đi xuống. Mà cửu trinh tắc đối với quỳ trên mặt đất cung nữ nói, còn thất thần làm gì, nhanh lên vì bổn cung trang điểm. Còn lại, người chờ, nên làm gì làm gì, là, nương nương. Mà Cửu trinh tắc nhìn mắt mộ hàm biến mất phương hướng Âm thầm nhẹ nhàng thở ra Đến nỗi vì sao xả hơi Chỉ sợ chỉ có nàng chính mình đã biết Rốt cuộc là trải qua mộ hàm tự mình dạy dỗ quá cung nữ Cho dù hoàng thượng lập tức liền phải tới rồi Cũng không thấy chút nào hoảng loạn Hết thảy ngay ngắn trật tự tiến hành Chờ dung tử thành tới vĩnh ninh cung thời điểm Cửu trinh đã lánh mọi người quỳ xuống trước chính điện Trước Thiếp thân cấp hoàng thượng thỉnh an Không biết hoàng thượng giá lâm thiếp thân không có từ xa tiếc đón, thỉnh hoàng thượng trách phạt, vệ du xâm quét mắt kiều trinh lược thi mỏng phấn lệ nhan, nhàn nhạt nói, hảo, khởi đi, mau đi đem bổn cung ướp lạnh quá quyết trà hoa lấy lại đây, chân phi ở vệ du xâm bước vào chính điện thời điểm, vội vàng xoay người phân phó một tiếng, cung nữ lính mệnh mà đi, nàng vội vàng dẫn theo váy mại đi vào, hoàng thượng, thời tiết như, vậy nhiệt, ngài như thế nào có rảnh lại đây, chân phi chiều vệ du xâm hành lễ Đi đến hắn phía sau, tự nhiên mà vậy vì hắn nhéo lên bả vai. Đây là kiểu trinh thường xuyên làm sự, cho nên, cũng không có cảm giác không đúng chỗ nào nhi. Ngược lại là vệ du sâm, biệt nữ xoay người, đem nàng ấn tới rồi một bên ghế trên, ngồi. Hoàng thượng, ngài có tâm sự. Kiểu trinh nhìn vệ du sâm lạnh lùng dung nhan, thật cẩn thận hỏi. Đúng lúc ở ngay lúc này, cung nữ đi đến, kiểu trinh vội. Tiếp nhận quyết trà hoa, đưa cho vệ du sâm. Hoàng thượng. Đây là ước lạnh quyết trà hoa, đã có thể giải nhiệt cũng có thể hàng hòa, ngài mau uống uống xem. Vệ du sâm cười như không cười nhướng mày, hừ một tiếng, hàng hòa, ngươi cũng không biết xấu hổ nói hàng hòa. Cửu trinh trong lòng dùng mình, cuống quýt quỳ xuống, cường xả mạt cười, càng thêm cẩn thận nhìn về phía vệ du sâm. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Thiếp thân có phải hay không làm sai chỗ nào? Nhìn Cửu trinh, kia trương tuy đã qua tuổi 30 tuổi, lại vẫn như cũ mỹ diễm động lòng người mặt. Vệ du xâm không tự chủ được nhớ tới năm đó Tưởng tượng đến đã từng Tự nhiên liền vô pháp bỏ qua nàng tỷ tỷ, Lại liên tưởng chính mình cùng nữ nhân này liên thủ làm hạ sự Trong lòng càng thêm bực bội mở ra Tự nhiên mà vậy Nhìn về phía Cửu trinh ánh mắt cũng liền chàn ngập chán ghét Nói ra nói Cũng lánh khiếp người Đêm qua nơi này đã xảy ra chuyện gì Phanh một tiếng Cửu trinh vẫn Luôn bưng chung trà Bởi vì vệ du xâm những lời này Nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà nàng bản nhân, tắc sắc mặt trắng bệch, run dẩy môi nhìn về phía hắn, hoàng, hoàng thượng ngài, ngài đã biết. Vệ du sâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền tinh phi đều có thể biết đến sự, chấm, nào có không biết chi lý. Cửu trinh thân mình run lên, ở vệ du sâm lạnh băng nhìn chăm chú ha, cũng không dám giấu diếm nữa, lập tức đem tối hôm qua việc làm kỹ càng tỉ mỉ công đạo. Cũng may, với người khác mà nói có lẽ là bí mật, chính là đối với hai người bọn họ tới nói kia lại không tính là bí mật, mà là minh hữu. Cũng cho nên, liền tính cửu trinh bởi vì ngày hôm qua phát sinh hết thảy sợ muốn chết, mà khi vệ du xâm hỏi tới thời điểm, vẫn là không hề giữ lại nói ra. Đơn giản là, nàng đối hắn không có gì hảo dậu diếm, năm đó nàng làm sự, hắn đều biết, hơn nữa, cũng đều là hắn trao quyền ân chuẩn. Mà nghe xong cửu trinh tự thuật, vệ du xâm mặt ngoài thoạt nhìn không gợn. Sóng, kỳ thật nội tâm lại là cực độ chấn động, 12 năm, ai có thể tưởng tượng đến ở độ phủ diệt môn lúc sau 12 năm sau, mới có cho tàn lại cháy dấu hiệu, chẳng lẽ này trung gian 12 năm, chỉ là đối phương chữ hàng lực lượng thời điểm bằng không, vì sao 12 năm gian không có bất luận cái gì hướng đi ngược lại ở 12 năm sau, nhắc lên như thế thật lớn huyết vũ tinh phong thậm chí còn, đối phương chỉ dựa vào sức của một người, là có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào hắn hậu cung, đe dọa hắn phi tử Người tuy rằng không có bị giết chết Nhưng hắn tin tưởng Chỉ cần đối phương tưởng Kiều Trinh căn bản là sống không đến hôm nay Là ai Rốt cuộc là ai Ở phía sau màn thao túng này hết thảy Chân trước trêu đùa vĩnh ninh cung Sau lưng liền chạy đến văn xương hậu phủ diệt bọn hắn mãn môn Đối phương đây là ở hướng hắn thị uy Tưởng tượng đến cái này khả năng Vệ du sâm trong tay áo nắm tay theo bản năng nắm chặt Nhìn về phía Kiều Trinh Ánh mắt càng là tràn ngập một tia lánh khốc Kia tính phi đâu Nàng lại là làm sao mà biết được cửu Trinh sắc mặt trắng nhợt Này, này nàng như thế nào sẽ biết Nàng ở ngươi trước mặt nói gì đó Làm ngươi không tiếc vung tay đánh nhau ân Lúc đó Kiều Trinh sắc mặt bạch không thể lại bạch Nàng lần đầu tiên phát hiện Chính mình ở hoàng đế trước mặt Căn bản là không chỗ che giấu Bất luận cái gì sự Tựa hồ đều trốn bất quá nàng đôi mắt Khó trách Hắn sẽ ở trước tiên liền chạy tới Là bởi vì chuyện này liên lụy đến đỗ ra sao Nhưng Tinh Phi nói, nàng làm sao có thể lặp lại cấp vệ du sâm nghe, biết rõ hắn trong lòng như cũ nhớ cái kia tiễn người, nàng lại như thế nào cho phép chính mình nhắc tới nàng. Không, nàng không thể làm như vậy, Tinh Phi chính là chắc chắn nàng không thể nói cái gì, cho nên mới dám như thế tùy ý làm bậy đề cập. Chính là nàng không thể, chẳng sợ Hoàng thượng biết được tối hôm qua tới tìm nàng. Người là hướng về phía Đỗ Gia mà đến, cũng không thể cho hắn biết nàng cùng Tinh Phi chi gian khắc khẩu nội dung. Một khi cho hắn biết, sở hữu hoài nghi liền sẽ biến thành nhận định, tới rồi lúc ấy, liền tính nàng tưởng dựa vào vệ du xâm đối nàng ấy nấy hoành hành hậu cung, chỉ sợ cũng không có thể. Nghĩ đến đây, cửu trinh đỉnh kia trương trắng bệch như tuyết lệ nhan, hướng tới hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tinh Phi không có sai, hết thảy đều là thiếp thân sai, hôm nay buổi. Sáng thiếp thân nhìn đến kia một bãi than vết máu, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, cố tình lúc này, tinh Phi lánh như vậy nhiều người tới xem thiếp thân chê cười. Thiếp thân áp lực tâm lý rất lớn, cho nên ở cùng tinh phi chạm mặt lúc sau, nói mấy câu không thoải mái, liền không nhìn xuống ra tay, thiếp thân sai rồi, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Nàng nói gì đó làm ngươi tức giận đến cực điểm. Hiển nhiên, vệ du sâm không có như vậy hảo lừa gạt, cho dù nàng đã lung lay sắc. Đổ, nhưng vẫn như cũ không tính toán nhả ra, từng bước ép sát. Nghe đến đó, cửu trinh càng thêm khẳng định chính mình trong lòng suy đoán, hoàng thượng hôm nay nơi nào là tới quan tâm nàng. Rõ ràng chính là vì Đỗ Vân Ca mà đến, hắn là sợ sao? Sợ tại hậu cung nữ nhân trong miệng nghe được một ít bất lợi với hắn đồn đãi sao? Ha ha ha, hảo ngươi cái Đỗ Vân Ca, thật sự là tai họa để lại ngàn năm, cho dù ngươi đã chết, lại cũng có nhiều người như vậy nhớ thương ngươi, vì ngươi xuất. Đầu, tinh phi là, hoàng thượng là, đó là tối hôm qua cái kia quỷ diện nhân, đồng dạng cũng là, ngươi rốt cuộc từ đâu ra như thế đại bản lĩnh, dựa vào cái gì? này hết thảy đều là dựa vào cái gì? Cửu Trinh liếm hà trong mắt tràn đầy oán độc quang, sắc nhọn móng tay khi nào bị nàng véo tiến huyết nhục cũng hồn nhiên chưa giác, lại ngước mắt khi đã thay một bộ lá trá trực khóc thật đáng buồn gương mặt. Hoàng, Hoàng thượng ngài thật sự muốn nghe sẽ không bởi vậy mà nghĩ nhiều. Vệ Du xâm nhướng mày, đáy mắt hình như có cái gì chợt léo mà qua, mau cho dù là nhãn lực giới cực hảo Cửu Trinh cũng chưa từng bắt giữ đến, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, không nói. Cũng không biết là không nghĩ nhiều lời. Vẫn là muốn cho Cửu Trinh chính mình nói. Cửu Trinh cắn chặt răng. Thiếp thân trong cung tối hôm qua bị tập kích. Thị vệ, thái giám toàn bộ đều hôn mê. Tinh Phi, Tinh Phi nói là tới thăm hỏi thiếp thân. Lại ngầm có ý, ngầm có ý thiếp thân bị. Bị, kế tiếp nói. Nàng lại là rốt cuộc nói không nên lời. Nước mắt xoạch xoạch liền hạ xuống. Nhìn về phía vệ du sâm biểu tình tràn ngập bi thương cảm giác. Hoàng thượng, thiếp thân là khí bất qua mới động thủ. Vốn di liền bị kinh hách, tinh phi chẳng những bất an an ủi, còn, còn vũ nhục thiếp thân, dựa vào thiếp thân tính tình, làm sao có thể nuốt hà khẩu khí này. Lại nói như thế nào, thiếp thân cũng là hậu cung một viên, nàng như thế nào có thể, như thế nào có thể như. Vậy vũ nhục đâu? Đây là đem thiếp thân hướng chết bước A. Đại để là càng nghĩ càng ủy khuất, kiểu trinh nước mắt liền không đoạn quá, gâu gâu nhìn ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình vệ du sâm, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo Nàng đều nói đến cái này phân thượng, hắn thế nhưng, thế nhưng liền câu an ủi lời nói đều không có, chẳng lẽ nói, hắn cũng tin chính mình bịa chuyện ra tới nói, tinh phi liền tính lá gan lại đại, những lời này ở không có chứng cứ tiền đề hạ, nàng là đoạn không có khả năng nói như vậy, chính là nàng hôm nay chính là bịa chuyện ra tới, giá hòa đến nàng trên đầu, này liền giống vậy nàng phía trước trắng trợn táo bạo cười hỏi nàng hoàng hậu cùng hoàng trưởng tử sự giống nhau, mặc dù là đến lúc đó hoàng thượng tiến đến chất vấn, nàng cũng không sợ, Nàng thậm chí có chút chờ mong tính phi là như thế nào trả lời Ha ha, nàng có miệng khó trả lời Nàng lại làm sao không phải đâu Là như thế này Vệ du xâm cười như không cười hỏi Lại, cửu trinh trong lòng càng thêm không đế Lại vẫn là căng ra đầu nói Hồi hoàng thượng nói Đúng là như vậy Hảo, nếu là như thế này Chấm liền tin ngươi một hồi Xem ở ngươi bị kinh hách phân thượng Chuyện này liền như vậy tính Được rồi, ngươi cũng đừng quỳ chứ Hảo hảo nghỉ ngơi đi Châm hôm nào lại đến xem ngươi Dứt lời, liền có rời đi ý tứ Cửu trinh trong lòng dùng mình Vội quỷ tiến lên ôm lấy hắn chân Hoàng thượng, tối hôm qua việc Thiếp thân thật sự thực Hoan uổng, bị bất đắc gì mới hướng tính phi động thủ Hoàng thượng, được rồi Ngươi là cái gì tính tình châm còn không biết Chuyện này dừng ở đây Châm không nghĩ nhắc lại Minh Bạch, Minh, Minh Bạch Tạ, tạ Hoàng thượng lý giải Vệ du sâm không hề thương hại chi tâm quét nàng liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi. Cửu trinh ở hắn sau khi rời khỏi, hoàn toàn mềm liệt trên mặt đất, nhưng vẫn không quên nhìn về phía nàng tâm phúc nữ quan, nhưng nghe rõ, chứ bỏ mộ hàm ở. Ngoài dư lại ba ga nữ quan sớm đã cùng nàng giống nhau quỳ dạp xuống đất, dùng sức gật đầu, là, bọn nô tí nghe rõ. Vậy đi làm, bổn cung không hy vọng nghe được khác loại thanh âm, nếu không, Cửu trinh nói âm chưa lạc. Những người khác đã là khái nổi lên đầu, là bọn nô tỳ biết nên làm như thế nào. Lui ra. Cửu Trinh tuy rằng quỳ trên mặt đất, nhưng quanh thân khí chẳng lại là không giận mà uy. Vài tên nữ quan buông xuống đầu đứng lên, xem cũng không dám liếc nhìn. Nàng một cái, xám xịt đi ra chủ điện, lúc gần đi, không quên đem đại điện môn đóng lại, cách trở cùng bên ngoài hết thảy. Lúc này Cửu Trinh mới chậm rãi đứng lên, hủy diệt trên mặt còn sót lại nước mắt. Xoa xoa phát đau đầu gối, ngấm lại vừa mới vệ du sâm biểu tình, thật là cùng ngày thường kém quá nhiều, không tự chủ được tiếp đón chính mình tâm phúc thái giám. Đi, cha một cha hôm nay buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, còn có, hoàng thượng trừ bỏ đến chúng ta Vĩnh Ninh Cung. Còn đi nơi nào? Ra Vĩnh Ninh Cung, vệ du sâm thoáng giơ tay, lưu thạch vội theo sát đi lên, hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Vệ du sâm ánh mắt sâu kín nếu giếng cổ giống nhau nhìn chăm chú vào cửa cung trước kia cao cao hồng tường, bước chân dù chưa đốn, tốc độ lại thả chậm không ít, khóe miệng hơi hấp, đang muốn nói cái gì, lại không biết lại nghĩ tới cái gì, hít sâu một hơi, không có việc gì, hồi dưỡng tâm điện, là, lưu thạch, khâu thành giao đổi một ánh mắt, hoàng, thượng đây là làm sao vậy, như thế nào cảm giác tâm sự nặng nề, lưu thạch, khâu thành như thế nào tưởng, vệ du sâm tự nhiên không biết, Mà hắn lúc đó, tâm tình lại là cực kỳ phức tạp Còn kèm theo bực bội Mà này đó cảm xúc nơi phát ra Không phải không có ngoài ý muốn Tất cả đều là nhân một cái đỗ tự Vốn dĩ, hắn muốn cho Lưu Thạch đi tinh phi nơi đó điều tra một phen Chính là nghĩ lại tưởng tượng Cha xét lại như thế nào Mặc kệ Cửu Trinh nói chính là thật là giả Nàng đối hắn trung tâm Lại là như thế nào cũng sẽ không đổi biến Đây cũng là vì cái gì hắn mấy năm nay Vẫn luôn sủng ái nàng nguyên nhân Không ngừng là nàng vì hắn sinh hạ một mụn con Càng quan trọng là Nữ nhân này không có cái gọi là hậu trường Đối lập hậu cung những cái đó rắc rối Phức tạp quan hệ Kiều Trinh duy nhất có thể dựa vào người Chỉ có hắn một cái Cho nên không ngừng là hắn tín nhiệm nàng Mà nàng tự nhiên cũng không lá gan phản bội nàng Năm đó ở biết Kiều Trinh thân Phật Cũng khuy đến nàng chân thật mục đích sau Hắn liền đem nàng coi như một quả quân cờ Mắt lạnh nhìn đỗ vân ca tín nhiệm nàng Cất nhắc nàng Cho đến, làm nàng trở thành hán nữ nhân. Rồi sau đó, lại bằng vào đô vân ca thiện lương, đi bước một tấn chức nàng vị phân. Có thể nói, Cửu Trinh là duy nhất một cái chưa từng sinh nhi dục nữ, liền ổn ngồi phi vị nữ nhân. Khá vậy nguyên nhân chính là vì thế, nàng chỉ có thể vĩnh viễn trở thành một cái phi, nàng vô pháp tấn chức. Hậu cung mặt khác nữ nhân cũng vô pháp, bởi vì hắn trong lòng hoàng hậu chỉ có một, đó chính là đô vân ca. Mặc kệ hắn đối nàng làm cái gì... Cũng mặc kệ nàng năm đó như thế nào chết thảm, như thế nào phẫn hận hắn, hắn đều không thể quay đầu lại. Mang theo này phân ấy nấy, hắn sống 12 năm, 12 năm, hàng đêm bị ác mộng sở vờn quanh, rõ ràng chỉ có 40 suốt đầu, hắn tâm cũng đã trải qua tang thương. Vì hắn tâm có thể yên ổn, thế cho nên hậu cung những cái đó nữ nhân, ai cũng vô pháp vượt lôi chỉ nửa bước, quý phi còn không có khả năng, càng ủng luận hoàng quý phi, hoàng hậu. Đó là thuộc về nàng một người thù vinh, ai cũng không thể mơ ước. Cùng với nói kiều trinh kiều hận đỗ ra, không bằng nói là hắn giúp nàng báo thù, nhưng thù này tuy rằng báo, bọn họ hai cái lại ai cũng không vui, kiều trinh như thế, hắn cũng như thế. Đối với kiều trinh nữ nhân này, vệ du xâm không thể nói tới là cái gì cảm giác, sở dị đối nàng không giống. Người thường, đại để là bởi vì bọn họ có được đồng dạng thống khổ hồi ức, đồng dạng tội ác, cùng với đồng dạng tương lai đi. Nếu chuyện này là bởi vì, Đỗ tự, mà hắn lại hết sức muốn tránh đi cái này tự, kia vì cái gì còn muốn đi tinh phi nơi đó thăm chân tướng đâu, biết được chân tướng, hắn sẽ càng tốt chịu sao, ha ha, chỉ sợ sẽ làm chính mình càng khổ sở đi, kiều trinh nữ nhân kia, từ trước đến nay có thủ oán tất báo, nàng ở tinh phi nơi đó ăn mệt, sao có thể không báo. Trở về, cùng mặt khác người hỏi thăm, chi bằng làm kiều trinh chính mình tới giải quyết chuyện này, chỉ là trong phút chốc Vệ Du Xâm liền đã bách chuyển thiên hồi, tới rồi bên miệng nói cũng bị hắn sinh sôi nuốt đi xuống, mà lúc này Cửu Trinh chỉ sợ còn không biết chính mình đã bị cái này vô tình đế vương cấp tính kế. Muốn biết Vệ Du Xâm tin tức đối với Cửu Trinh tới nói cũng không khó cha. Nguyên nhân chủ yếu chính là Cửu Trinh coi như là này hậu cung bên trong nhất kéo, giải không suy phi tẩn. Hơn nữa nàng vẫn là tiên hoàng hậu muội muội, đương nhiên biết chuyện này người không nhiều lắm, lại cũng đủ duy trì nàng ngày thường tôn sùng. Đương Cửu Trinh biết hoàng đế đi Khôn Ninh cung, hơn nữa ở Khôn Ninh cung nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày sau, ước chừng giật mình lăng 15 phút, mới vừa rồi chậm rãi hồi qua thần nhi. Đối mặt thị nữ nhỏ giọng thăm hỏi, Cửu Trinh nhàn nhạt, nhạt phất phất tay, "Hảo, bổn cung đã biết, các ngươi đi xuống đi." Kia nữ quan do dự một chút, Cửu Trinh tự nhiên nhìn ra nàng muốn nói cái gì, làm mộ hàm lại đây. Nữ quan trên mặt vui vẻ, lập tức dập đầu quỳ an, "Tạ nương nương ân điển, nô tỳ này liền đi." Mộ hàm bất quá bị trưởng hình 10 bản tử liền gặp hoàng thượng đột nhiên tới, này hình phạt tự nhiên không có xuống chút nữa tiếp tục, nhưng ngay cả như vậy, đi đường cũng là hơi hơi bị chút ảnh hưởng. Mộ hàm biết võ sự, ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là cái bí mật, vì tránh cho hoài nghi, ở. Cha tấn thời điểm, nàng vẫn chưa dùng võ hộ thân, nếu như bằng không, này 10 bản tử đối nàng mà nói, căn bản là không tính cái gì, cũng không đến mức hiện tại kéo bệnh thể, bị hai gã thị nữ nâng vào được. Các ngươi đi xuống đi, vừa đi tiến chính điện, mộ hàm khiến cho phía sau nữ quan lui xuống đi, kia nữ quan do dự một chút, mộ cô cô, thương thế của ngươi, không đáng ngại, mau đi xuống đi, chỉ là một ánh mắt, hai người liền biết không có thể vi phạm nàng lời nói, mộ, cô cô ngài cẩn thận một chút, nương nương tâm tình không tốt lắm, mộ hàm hơi hơi gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, nàng tâm tình không tốt, nàng khi nào tâm tình hảo quá, hử lạnh một tiếng. Đóng lại cửa điện, chậm rãi hoạt động nện bước, vào nội điện, nhìn đến ngồi ở trên trường kỳ phát ngốc Kiều Trinh, kinh ngạc nhướng mày sau, nhanh chóng khôi phục ngày xưa bình đạm, làm bộ muốn thỉnh an, lại bị Kiều Trinh ngăn lại. Miễn đi, ngươi cái dạng này cũng không thể ngồi. Trước đứng đi, tả nương nương ân điển, không mặn không nhạt trong thanh âm, nghe không ra ra sao cảm xúc, mà Kiều Trinh, hiển nhiên cũng thói quen nàng lãnh đạm, này đây, cũng không có nhiều ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng minh bạch. Vẫn là câu nói kia, chẳng qua cửa ngạnh ngữ khí lại trở nên mềm mại chút, mộ hàm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại dần hiện ra một tia động dung, nàng nhìn Kiều Trinh liếc mắt một cái, do dự một chút, làm như cưỡng bách chính mình giống. Nhau, gật gật đầu, nô tỳ về sau sẽ nhiều hơn chú ý. Kiều Trinh cũng không trông cậy vào nàng hướng nàng cúi đầu, có thể nói ra nói như vậy, nàng cũng nên thỏa mãn, nàng nhìn mộ hàm, đột nhiên cảm xúc phức tạp nói, ngươi biết không? Sáng nay thượng ở Gia Văn Sương hậu phủ diệt môn chi án sau, hoàng thượng đi nơi nào sao? Mộ hàm trong lòng dùng mình, kinh ngạc ngước mắt, nhưng lại giống như nghĩ tới cái gì? Vội liếm hạ mắt, hoàng thượng sự, nô tỳ không dám tùy ý phỏng đoán. Cửu trinh tựa hồ cũng không trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì. Trên thực tế, nàng tìm nàng tới, bất quá là bởi vì nàng tín nhiệm nàng. Bởi vì toàn bộ vĩnh ninh cung, mộ hàm là nàng duy nhất tín nhiệm người. Mà nàng, cũng là biết chuyện của nàng nhiều nhất người. Nàng tuy rằng không có đem năm đó sự nói cho mộ hàm, nhưng mấy năm nay điểm điểm tích tích đi tới, lấy mộ hàm thông minh kính nhi, chỉ sợ sớm đã đoán được năm đó sự, cho nên cửu trinh mới có thể như thế tín. Nhiệm nàng, Hoàng thượng hắn đi khôn ninh cung, cái kia đã hoang phế 12 năm khôn ninh cung, cái kia sớm đã rách nát bất kham, cỏ dại mọc thành cụm khôn ninh cung. Mộ hàm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngươi biết Hoàng thượng hắn muốn làm cái gì sao? ở văn xương hậu phủ án mạng lúc sau hoàng thượng thế nhưng ở nơi đó ngây người hơn phân nửa ngày mộ hàm, bổn cung không dám đi xuống tưởng ngươi nói, hắn rốt cuộc là ý gì đâu lúc này kiều trinh phẳng phất cả người xưa lực bị rút cạn dường như mềm mại dựa vào mỹ nhân trên giường cùng trước kia thịnh khí lăng nhân hoàn toàn tương phản nhìn về phía mộ hàm ánh mắt cũng không hề trương dương ương ngạnh mà là mãn hàm chờ mong mộ hàm tuy rằng không mừng trước mắt người này nhưng lại cảm thấy nàng thực thật đáng buồn này cũng ứng nghiệm câu kia cách ngôn người đáng thương tất có chỗ đáng giật nhìn chung mấy năm nay hậu cung phong vân đột biến cửu trinh tuy rằng đạt được đế sủng tuy rằng cao cao tại thượng tuy rằng có nhi có nữ nhưng nàng trung quy không phải hoàng hậu không có nhà mẹ đẻ duy trì chỉ dựa vào vệ du xâm về điểm này sủng ái cửu trinh bản nhân sống kỳ thật cũng là hết sức vất vả Dù cho đỗ phủ diệt môn chi án cùng cửu trinh thoát không ra quan hệ, chính là nữ nhân này lại làm sao không phải người bị hại đâu. Vệ du xâm lợi dụng nàng đối hắn si mê, ở đỗ phủ diệt vong lúc sau, hắn không có ở trước tiên giết nàng, còn cho nàng. Nhiều như vậy thù vinh, thật là là một cái kỳ tích, người ngoài chỉ có thấy nàng ngăn nắp lượng lệ một mặt, nhưng ai lại biết nữ nhân này vô hình chi gian lại thành hậu cung sở hữu nữ nhân công địch, nàng không có cường ngạnh hậu trường. Dựa vào vệ du xâm về điểm này ít ỏi ái, tại hậu cung sống cực kỳ gian khổ. Đặc biệt là, vô luật thái hậu vẫn là tiền chiều những cái đó lão nhân, đối với nàng cái này hồng nhan họa thủy, chính là còn có mãnh liệt chán ghét cảm. Cho dù sinh hạ, hoàng tử, nhưng cuối cùng không có tư cách tấn chức quý phi, vĩnh viễn đều chỉ có thể là cái phi. Cũng may vệ du xâm còn rất sẽ làm người, nhiều năm như vậy, còn không có ai có thể ép tới quá nàng, dù cho là sinh hạ hoàng trưởng tử hy phi cũng không có tư cách này, càng uổng luận những người khác, đến nỗi mặt khác nữ nhân, phàm là có chút thân thế bối cảnh, đại để đều bị người nhà đã cảnh cáo, chớ có làm ra cách sự, cũng không cần đi đoạt lấy nàng kiều trinh nổi bật, một cái đỗ ra, đủ để cho mọi người thấy rõ cái này hoàng đế đang nghi tính tình, ai cũng không dám đi mạo cái này đâu, trở thành cái thứ hai đỗ ra, chẳng sợ lại đại thủ vinh, bọn họ cũng không dám đi tranh, đi đoạt lấy, vào cung đã là bất đắc dĩ mà làm chi. Tranh sủng, cũng bất quá là muốn giữ được mệnh Các nàng kỳ vọng căn bản không lớn Chỉ là muốn giữ được mệnh mà thôi Đến nỗi kia mê người hậu vị Hoàng Quý Phi, Quý Phi Lại cũng không là những người này kỳ vọng Cũng bởi vậy Đế thần Chi Gian, liền hình thành tốt đẹp ăn ý Bọn họ không đề cập tới Hắn càng sẽ không chủ động đi đề Thái hậu làm sao có thể nhìn không ra tiền chiều những người đó tâm tư Nói đến cùng, vẫn là hoàng đế cách làm rét lạnh thần tử nhóm tâm Tư U quốc dừng bước không trước đã nhiều năm, mặc cho ai cũng không muốn đi đoạt lấy nổi bật, lớn mạnh quốc gia cố nhiên là hảo, chính là chính mình mệnh lại càng thêm quan trọng. Không có mệnh, lại nhiều vinh hoa phú quý, lại như thế. Nào, kiểu trinh đại để là thật sự bị kích thích, cả người héo héo, không có gì tức giận dựa vào cái đềm thượng. Mộ hàm mắt lạnh nhìn nàng, cho dù không nghĩ nói chuyện, lại cũng không thể. Hiện giờ toàn bộ Tư U quốc đều bị Đỗ tự lấy mạng, ma chú sở bao phủ. Đối phương nếu dám cùng triều đình đối nghịch, nói vậy đã chủ tính nhiều năm. Bằng không, vì cái gì này 12 năm chi gian không có bất luận cái gì động tính, 12 năm lúc sau lại ngược lại bốn phía trả thù. Hành hạ hà đến chết. Này đầy đủ thuyết minh, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Nương nương đêm qua đã chịu uy hiếp cũng tất nhiên là những người này bút tích. Hoàng thượng bản thân liền đối đỗ ra còn có nhất định kiêng kỵ. Lúc này liền tính hắn không muốn đi tưởng có người cũng sẽ buộc hắn đi. Khôn ninh cung làm hậu cung cấm địa. Đã 12 năm chưa từng có người đặt chân Hoàng thượng nếu phá cái này lệ Cũng chưa chắc chính là bởi vì đối tiên hoàng hậu còn có thẹn ý Mộ hàm nói Câu những lời này trên thực tế là trái lương tâm cử chỉ Kỳ thật nàng xem ra tới Cái này vệ du sâm thật là hối hận Hơn nữa, còn hối hận thực Nói không chừng Hắn càng bị trước mắt này hệ liệt động tác chấn đến có chút sợ hãi Dù cho này đó hắn chưa từng biểu hiện ra ngoài Nhưng mộ hàm là ai Tính lên so cửu trinh nhận thức hắn thời gian còn muốn trường Người nam nhân này mặt ngoài thoạt nhìn là tức giận, tình nguyện chết sĩ Diện, cũng muốn bảo hộ chính mình kia, ỏi thể. Diện, chính là hắn đã quên, càng là như vậy, càng nói minh hắn trột dạ. Nhưng là nàng không thể trắng ra nói cho cửu trinh vệ du sâm hối hận, rốt cuộc, nàng cửu trinh cũng coi như là hiểu biết vệ du sâm người chi nhất. Nàng đều còn chưa nói cái gì, nàng lại dựa vào cái gì ở chỗ này kêu gào đâu. Cho nên, nàng cấp ra đáp án, cũng là tràn ngập tưởng tượng không gian cũng làm kiều Trinh Nguyên bản liền chưa quyết định tâm, càng thêm lắc lư, 12 năm chưa từng đặt chân địa. Phương, đột nhiên đi vào đi, này chẳng lẽ còn không phải đôi cái kia tiễn người nhớ lại. Tiễn người, Mộ Hàm nguy hiểm mị mị mắt, nương nương thỉnh nói cẩn thận, liền tính nơi này là chúng ta Vĩnh Ninh cung, nhưng tai vách mạch rừng đạo lý, hẳn là không cần nô tỳ lặp lại đi. Vạn nhất truyền tới người có tâm lỗ tai, chỉ bằng đối tiên hoàng hậu bất kính điểm này, là có thể làm nương nương từ thiên đường té địa ngục. Cửu Trinh vuốt ve móng tay động tác một đốn, đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía mộ hàm. Ngươi cho rằng bổn cung đến lúc này, còn sẽ đi sợ một cái người chết. Mộ hàm cười lạnh một tiếng, liền tính là cái người chết, kia cũng là hoàng thượng thân phong hiếu nhân hoàng hậu, cũng là hoàng thượng duy nhất thế tử, không phải do ngươi ở nàng trước mặt làm càn. Mộ hàm thanh âm tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng nói ra nói lại làm Cửu Trinh trong lòng dùng mình, đột nhiên ngẩn đầu, một trưởng phách về phía bên người bàn lớn mật mộ hàm rốt cuộc là ai ở làm càn? ngươi thật cho rằng bổn cung miễn ngươi trừng phạt là kiêng kỵ ngươi là không rời đi ngươi thế cho nên làm ngươi quên chính mình là cái gì thân phật có thể tùy ý chửi bới bổn cung ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì mộ hàm một thân ngạo cốt giống như vào đông hàn mai chút nào không sợ nhìn thẳng kiều trinh nương nương nô tỳ theo như lời hết thảy đều là vì ngài hảo đặc biệt là ở hiện nay cái này mẫn cảm thời kỳ đỗ phủ án tử đã Kết 12 năm, hiện giờ một lần nữa bị nhảy ra tới Hoàng thượng thái độ lại mơ hồ không rõ Nói câu ngài không xuôi tai Tương lai nếu như thật sự lật lại bản án Cũng không phải không có khả năng Nếu bị người khác thông báo ngài vũ nhục tiên hoàng hậu Liền tính là hoàng thượng Chỉ sợ cũng bảo không được ngài Huống chi Lời nói đến nơi đây Mộ hàm đột nhiên một đốn Cửu trinh đông lạnh trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia do dự Trên thực tế, nàng sở di đứng Ngồi không yên Cũng đúng là bởi vì nghĩ kỹ điểm này, hiện giờ bị mộ hàm nói ra, không tùy vào, làm cửu trinh chỉnh trái tim đều nắm lên, huống chi cái gì. Chẳng lẽ nương nương muốn cho tính phi vũ nhục ngài nói, để cho người khác nghiệm chứng vì sự thật. Tính phi ngày hôm qua nói lại rõ ràng bất quá, cửu trinh thân phận càng là mẫn cảm nhất nơi, đây cũng là vì cái gì nàng muốn ở trước mặt hoàng thượng không ngừng dẫu diếm nguyên nhân. Tuy rằng sự tình hoàng thượng biết, nhưng này không đại biểu hắn liền sẽ che chở nàng hắn liền tỷ tỷ đều có thể tùy tiện xử trí, kia nàng lại tính cái gì? Chân Phi không ngu ngốc, phi thường rõ ràng chính mình sở dĩ có thể có hôm nay, đúng là bởi vì hoàng thượng trong lòng kia cận tồn một chút tái náy, năm đó nếu không phải hắn ý định lợi dụng nàng, mà nàng lại đối hắn ái mộ, hắn căn bản là lấy không được nàng cha ân giám, càng thêm sẽ không trộm đạo tướng quân trong phủ cơ yếu văn kiện mật, mà này đó chứng cứ, cũng đúng là trở thành đô phủ tử vong, chứng cứ phạm tội. Hắn nếu thật muốn muốn sát nàng, Kia lý do, liền thật sự quá nhiều quá nhiều, nghĩ đến đây, chân phi lưng phát lạnh, đột nhiên phát hiện, hiện tại chính mình là cùng hoàng thượng người cùng thuyền, nhưng nếu có một ngày người nam nhân này thật sự gặp nguy cơ đâu, nàng tin tưởng, nàng tất nhiên sẽ bị hắn đẩy ra đi chắn mũi tên bia ngắm, hắn liền chính mình vợ cả, nhi tử đều có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại, hắn còn có thể có cái gì làm không được. Cửu Trinh thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía mộ hàm ánh mắt cũng đã không có lúc trước phẫn nộ cùng không cam lòng, thay thế chính là một loại bị nàng nhìn thấu đổi bại cảm. Đúng vậy, ngươi nói đúng, là bổn cung hồ đồ, mộ hàm, cảm ơn ngươi, còn có thể lại lúc này, cùng bổn cung giảng lời nói thật. Nương nương quá khen, mộ hàm trước sau văn chịu, chính là lời thật thì khó nghe, lời tuy không dễ nghe, nhưng đều là lời nói thật. Nương nương có thể nghe được đi vào, Đó là nương nương phúc lợi, nếu là nương nương nghe không vào, chính là giết mộ hàm, cũng là hẳn là. Rốt cuộc, bọn nô tỳ mệnh, sinh ra đều là không đáng giá. Nhiều năm như vậy tới, duy nhất quý trọng các nàng người, chỉ có Đỗ Vân Ca một người. Cho nên, các nàng kiếp này duy nhất quý trọng người, cũng chỉ có nàng một cái. Liền tính ngươi kiều trinh lại như thế nào đối nàng hảo, cũng không tế với sự. Bởi vì, nhưng bằng nàng lúc. Trước đối bọn họ chủ tử làm hà những cái đó sự, liền cũng đủ nàng chết một vạn thứ không ngừng. Kia, bổn cung kế tiếp muốn như thế nào làm? Mắt điếc tai ngơ sao? Bổn cung làm không được, bổn cung rõ ràng thấy được, nghe được, lại còn muốn làm bộ nhìn không tới. Này quá gian nan! Mộ hàm, ngươi không biết nữ nhân kia ở trong mắt ta ý nghĩa cái gì? Nàng chính là ta ác mộc, là bồi dối ta 12 năm ác mộc. Đêm qua phát sinh hết thảy mặc dù là hiện tại nhắm mắt lại. Cũng có thể đủ cảm giác được nàng liền ở ta bên người Mộ hàm Ta rất sợ hãi Văn xương hậu phủ nói diệt liền diệt Tướng phủ, thượng thư phủ cũng đồng dạng như thế Ngươi nói Ngươi nói này kinh thành bên trong còn sẽ nhất lên như thế nào Huyết vũ tinh phong Rốt cuộc là ai Rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy Chẳng lẽ nói Nàng không có chết Nương nương nói cái gì đâu Tiên hoàng hậu đã chết Thậm chí đều đã hạ táng đế lăng Sao có thể còn sống Mộ hàm nhắc nhở tức thì đem cửu trinh kéo về hiện thực nghĩ đến năm đó kia cụ đốt trọi biến thành màu đen bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể cửu trinh cảm giác già dày một trận quay cuồng đúng vậy nữ nhân kia đã chết đã chết hoàng thượng cùng nàng tự mình đi xem thi thể nàng như thế nào còn có thể tồn tại đâu chính là nếu đỗ vân ca đã chết đỗ gia trên dưới cũng không một cái người sống tồn hạ như vậy này sau lưng người lại là ai đâu nhìn cửu trinh không giống làm Bộ sợ hãi mộ hàm liếm hà đáy mắt một mảnh túc sát chi sắc. Sợ, hiện tại mới bắt đầu, không cảm thấy đã chậm sao. Vệ du sâm, cửu trinh, kế tiếp diễn, còn sẽ có rất nhiều Nga. Các ngươi năm đó như thế nào đối đái đô thị, kế tiếp, đô thị người liền sẽ như thế nào phản kích các ngươi Kinh thành, bất quá là tư u quốc một cái khởi điểm thôi. Thành như mộ hàm dự đoán như vậy, cùng ngày buổi trưa, Thái Dương nhất độc ác, cũng là người dễ dàng nhất mệt ra rời thời điểm, mây phong. Mật hàm đồng thời đưa tới cần chính điện Đáng tiếc chính là Ngay lúc đó vệ du xâm nguyên nhân chính là Vì Đỗ Vân ca tâm thần không yên Chờ hắn tỉnh quá thần tới Mở ra tấu trương thời điểm Đầu tiên là cả người kịch liệt run lên Rồi sau đó mục xích dục nước nhìn tấu trương thượng tự Trong miệng không ngừng nỉ non Không, chuyện này không có khả năng Sao có thể, sao có thể Chờ hắn run dẩy đôi tay mở ra để nhị phong Để tam phong mật hàm sau Sắc mặt đã trình màu xám, Trắng Ánh mắt rơi xuống cuối cùng một chữ sau, rốt cuộc ức chế không được đầy ngập phẫn nộ, một mồm to máu tươi từ trong miệng phun ra, nhiêm hồng trước mặt sổ con, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Đây là từ khi vệ giới thành thân tới nay, hắn lần thứ tư hột máu ngất, vốn là nguyên khí đại thương thân thể, cái này, càng là đạt tới cực hạn. Cho tới nay cường căng kia khẩu khí, cũng bởi vì này một tiết hoàn toàn suy sụp, bất quá 40 tuổi vệ du sâm, lại ở trong một đêm, một cái chớp. Mắt già nua 10 tuổi cho dù là ở hôn mê giữa hắn trong miệng nỉ non vẫn như cũ là Đỗ Vân Ca tên như thế nhớ mãi không quên hiển nhiên là bị cực đại kích thích tình huống như vậy dưới Lưu Thạch tất nhiên là không cho phép những người khác tiến đến thăm quấy dày đêm đó Cần Chính Điện chung một đoàn rối ren chờ Cửu Trinh nhận được tin tức chạy đến Cần Chính Điện thời điểm lại bị Lưu Thạch ngăn trở bên ngoài về tình huống bên trong đó là một chữ cũng không chịu nói Cửu Trinh thất vọng mà về đêm đó Trắng đêm khó miên, màn đêm buông xuống, thượng quan phủ tình cắt tới một vị khách không mời mà đến, cơ hồ là hắn mới vừa vừa rơi xuống đất, thượng quan tình hy ngân châm liền chiều hắn bay qua đi, không nghĩ tới người tới cơ hồ ở nàng hành động đồng thời, cũng đã đoán trước tới rồi nàng quỹ đạo phương hướng, thân hình khe nhúc nhích gian, mấy chục cái ngân châm, bị hắn tất cả chặn lại, theo, keng keng keng mấy tiếng ngân châm rơi, xuống đất tiếng vang, người nọ như chầm thấp ám ách thanh âm cũng tùy theo vang lên, không nghĩ tới ngươi thân thủ như thế chi hảo, phía trước, nhưng thật ra coi thường ngươi. Nghe được quen thuộc thanh âm, nguyên bản nghiêm chỉnh lấy đái thượng quan tình hy, thân thể đột nhiên cứng đờ, theo sát tạch một chút sốc lên chăn, bước nhanh chiều người nó đi qua, thẳng đến thấy rõ hắn hiểu biết hình dáng, thượng quan tình hy mới run rẩy thanh âm, lược hiện kích động nhìn hắn. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắc y nhân đạm mạc nhìn nàng một cái, phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn tới xác định một chút Thượng quan tình hy hơi hơi sửng sốt một chút, chợt thực mau hiểu được hắn nói chính là cái gì, lập tức cười lạnh một tiếng. Này liền chịu không nổi, thật là đủ vô dụng. Đây mới là nhắm rượu ăn sáng, chân chính ngạnh đồ ăn còn không có mở ra đâu. Hắc y nhân nhìn nàng vẻ mặt khinh thường, ánh mắt yên lặng mà đồng tình nhìn về phía hoàng. Cung phương hướng, đông nam tây bắc bốn phía cảnh trấn thủ đại tướng thống nhất thời gian chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, ngươi, đến tột cùng là như thế nào làm được Vệ du sâm không phải bệnh đang nghi trọng sao, ta đây liền phủng hắn a, hắn càng là hiếm là ai, ta liền càng phải giết ai, nhìn xem đến lúc đó, hắn dùng không thể dùng thời điểm, tìm ai khóc đi. Đối mặt thượng quan tình hy không chút để ý lại chứa đầy giết hại chi tình ngữ điệu, lại làm người sau hơi hơi nhăn lại. Mi, chỉ là, bởi vậy, chỉ sợ là khổ dân chúng cùng ta. Không trả giá điểm đại giới, vệ du sâm thật đúng là cho rằng chính mình đã tới rồi một tay che trời nông nỗi. Không nghĩ tới, những năm gần đây, không phải hắn thật sự có thể ngồi ổn giang sân, mà là canh giờ không đến. Hiện giờ chúng ta hoán lại đây kính nhi, hướng hắn thảo mệnh thời điểm, cũng tới rồi. Thượng quan tình hy tuy rằng đang cười, nhưng cặp mắt kia lại lánh giống ngàn năm hàn băng giống nhau gắt gao. Nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, khóe môi càng là xốc ra một đạo lánh khốc sát ý. Nhưng tại ý thức đến người nào đó rất là tiếc nuối sau một câu khi, này đó lạnh leo trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Ngươi là nói, hắn sẽ phái ngươi qua đi Mấy ngày nay tới giờ Hắn tựa hổ quên mất ngươi tồn tại Làm như cố ý đem ngươi đặt một bên Lúc này, sẽ phái ngươi qua đi Hắc y nhân từ chỗ tối đi ra Lộ ra vệ giới kia trương gia tính lạnh nhạt mặt Càng là như vậy, tự nhiên Càng sẽ dùng được với ta Thượng quan tình hy khe nhíu mày Hiển nhiên, nàng cũng không có nghĩ vậy một chút Rốt cuộc, kế hoạch bố trí thời điểm Hắn cùng nàng còn ở vào xa là nông nỗi Như thế thình lình xảy ra biến cố, đảo làm nàng trong khoảnh khắc trầm mặc xuống dưới, ngược lại là vệ giới, vẻ mặt không sao cả, lúc này, hắn duy nhất có thể sử dụng, chính là vệ người nhà, này đội chúng ta tới nói, cũng không tính một kiện chuyện xấu, cho nên, ngươi không cần như vậy. Thượng quan tình hy nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm trước mắt gương mặt này, trong đầu không tự chủ được hiện lên vệ lan non nớt lại tuấn giật dung nhan, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn dung mạo lại chỉ có thể ngừng ở 6 tuổi năm ấy. Thế cho nên, nàng căn bản là không biết sau khi lớn lên hắn sẽ là cái dạng gì. Càng uổng luật, trước mắt người, cũng không có vệ lan một chút ít bóng dáng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn sâu thẳm khó dò con ngươi, ý đồ từ hắn trong ánh mắt. Tìm về thuộc về vệ lan linh hồn, đáng tiếc chính là, Trung Quy vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Ta đã không phải vệ lan, mà là vệ giới, ngươi cũng không phải đỗ vân ca, mà là thượng quan tình hy. Kiếp này... Bọn họ mẫu tử thân phận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trời cao càng là theo chân bọn họ khai một cái lớn lao vui đùa, thân là nhi tử hắn, hiện giờ lại so với thân là mẫu thân nàng, còn muốn lớn hơn suốt 6 tuổi. Cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng kêu không. Ra, mẫu thân, hai chữ, hơn nữa từng ấy năm tới nay, hắn tính tỉnh từ lâu bị ma đến lạnh băng hở hững, nơi nào còn có thể tìm đến ra vệ lan bóng dáng. Vệ giới nói, băng băng lương lương đem nàng lôi trở lại hiện thực. Nàng đầu tiên là sửng sốt, hậu chi hậu giác xả ra một mặt cười khổ, đúng vậy, 12 năm qua đi, ai có thể tưởng tượng đến, người ta sẽ mới thân phận trọng sinh đâu. Những năm gần đây, để cho ta thống khổ chính là, không có thể cho đỗ ra lưu cái sau, lan. Nhi, đây là mẫu thân kiếp này lớn nhất tiếc nuối. Không nghĩ, vệ giới lại đang nghe như vậy một câu sau, không chút để ý nâng mắt, nhàn nhạt, nhạt nói, đỗ dần còn sống. Thượng quan tình hy bị hắn như vậy một câu khinh phiêu phiêu nói chấn đến đầu có chút phát ngốc nàng ngốc ngốc nhìn hắn liên quan thanh âm cũng có chút khống chế không được run rẩy ngươi ngươi nói cái gì Đỗ Dần đại cứu cứu nhỏ nhất nhi tử hắn còn sống thượng quan tình hy dưới chân một cái lảo đảo xịt nữa té ngã vệ giới mày nhăn lại tay mắt lanh lẹ đỡ nàng ngươi trước đừng cao hứng quá sớm hắn hiện tại tình huống không tốt lắm có thể hay không sống sót còn không rõ ràng lắm. Như, như thế nào hồi sự? Thượng quan tình hy đột nhiên giữ chặt vệ giới vạt áo, khẩn trương nhìn hắn. Đối mặt nàng thình lình xảy ra thân cận, dù cho người này linh hồn là mẫu thân, thân thể là chính mình thân muội muội nhưng vệ giới vẫn là nhìn không được đẩy ra nặng. Kia chàng lừa. Lớn, đứa nhỏ này may mắn còn sống, khá vậy toàn thân bị bỏng, toàn bộ phía sau lưng ra đều bị hủy, bởi vì hòa thế quá lớn, hút quá nhiều có độc khí thể, lại thêm chi tuổi nhỏ, thân thể thừa nhận năng lực hữu hạn. Vì làm hắn có thể sống sót, lúc ấy người nó cũng không có tưởng quá nhiều, thế cho nên dùng rất nhiều cực đoan phương pháp, thế cho nên làm hắn chúng một loại gọi là hỏa độc bệnh biến độc. Thượng quan tình hy càng nghe, trong lòng càng là hoảng sợ, nghe được cuối Cùng, thân thể đã là ngăn không được run dẩy lên, thân là y giả, nàng so với ai khác đều phải minh bạch đỗ dần tình huống có bao nhiêu không xong, nàng mở to cặp kia nước mắt chảy rộng mắt đỏ, khẩn trương nhìn hắn. Đương, năm đó, là ai mạo như thế đại nguy hiểm. Đem dần nhi cứu ra tới. Vệ giới thanh âm cứng lại. Không tự chủ được nghĩ tới thân thể này cứu cứu. Lập tức ngữ khí phức tạp nhìn về phía thượng quan tình hy. Ngươi còn nhớ rõ vệ giới cứu cứu. Thân thể này mẫu thân. Nguyệt quý nhân. Phía trước không biết có hay không viết đến. Tìm không thấy. Chỉ có thể lại an bài một thân Phật. Các ngươi nếu là phát hiện. Có thể nhắn lại nói cho ta. Sao? Thượng quan tình hy chưa từng dự đoán được vệ giới sẽ đề cập hai người kia. Lập tức nhíu nhíu mày ấn tượng không phải rất sâu, như thế nào năm đó tháng này quý nhân va chạm ngươi hảo muội muội thiếu chút nữa bị sử tử, là ngươi cứu nàng nàng là cái biết ơn báo đáp cũng không biết nàng từ nơi nào đã biết độ phủ có nguy nan tin tức cố ý truyền tin tức cho lúc ấy ở độ phủ làm việc đệ đệ, đáng tiếc trung quy vẫn là chậm một bước hắn ở lửa lớn trung bái ra bị đại cứu mẫu hộ tại thân hạ thượng còn có một hơi dần nhi mà đại cứu mẫu cả người cũng đã bị thiêu lời nói đến nơi đây Tuy là vệ giới cái này tâm như ngạnh thiết người, cũng nhìn không được nghẹn ngào một chút, người này có chút thân thủ, mới tránh được một kiếp, thêm chi lúc ấy lửa lớn đã lan. Chàng mở ra, thả trước đó đã bị kiểm tra rồi vài biến, mới cho hắn cơ hội chạy thoát. Thượng quan tình hy cái này mới hiểu được lại đây, vì sao đỗ dần có thể thoát được quá này một kiếp. Nhưng bởi vì lúc ấy đại tẩu bao trùm ở hắn trên người, mới khiến cho hắn toàn bộ phía sau lưng bị đốt cháy nghiêm trọng, có thể lưu lại một hơi, là cỡ nào không dễ dàng. Càng muốn, cái mũi càng toan tình hy Nhưng vẫn còn nhìn không được Thất thanh khóc giống Không biết qua bao lâu, nàng Mới đỉnh kia trương xưng như hạch đào đôi mắt Nhìn về phía vệ giới Người này gọi là gì Hiện tại ở nơi nào Hắn kêu nhạc hâm Hiện giờ ở thủ hạ của ta làm việc Đến nỗi trong cung nhạc nguyệt Cũng chính là vệ giới thân sinh mẫu thân nguyệt quý nhân Ở 12 năm trước Đã chết vào kiều trinh tay Thượng quan tình hy trong lòng dùng mình Lại là kiều trinh Vẫn là ở 12 năm trước Nguyệt quý nhân lúc ấy cùng tiểu vệ giới Trong lúc vô tình nghe được cái gì Không Cẩn thận bị nàng người phát hiện Liền đem người đẩy mạnh hồ hoa sen Bọn họ chết ngày đó Vừa lúc cũng là chúng ta gặp nạn một ngày Cho nên vệ lang mới có hiện giờ vệ giới trọng sinh thân thể Thiên Này nên là như thế nào vận mệnh Thượng quan tình hy nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh Vệ giới mặt vô biểu tình tiếp tục nói Ta bị cứu đi lên lúc sau liền sốt cao không lùi Ký ức hoàn toàn biến mất, đến thái hậu thương hại, làm kiều trinh tìm không thấy xuống tay. Cơ hội, chờ ta phục hồi như cũ lúc sau, liền tìm mọi cách cầu thái hậu, đem ta rất xa tặng đi ra ngoài, mới may mắn sống sót. Cứ việc vệ giới tránh nặng tìm nhẹ, nhưng thượng quan tình hy thân là hậu cung chủ nhân, như thế nào không rõ này giữa hung hiểm trình độ. Đặc biệt vệ giới hiện giờ còn đỉnh như vậy một khuôn mặt, mặc cho ai nhìn đều nhìn không được trong lòng hoảng sợ, thượng quan tình hy nước mắt lại lần nữa ngăn không được rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng xoa vệ giới mặt, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt hắn vết xẹo, đáy mắt chỗ sâu trong là thật sâu tự trách, hải tử, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ, thực xin lỗi, là nương xin lỗi ngươi, là nương năm đó có mắt không chồng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, vệ giới vốn đang không được tự nhiên nàng đụng vào, chính là nghe xong nàng như vậy một phen lời nói, lại không đành lòng đem nàng đẩy ra, chỉ có thể cứng đờ thân mình nhìn nàng, ta không có việc gì, ngươi không cần tự trách, nhưng thật ra đỗ dần. Nhắc tới đến Đỗ Dần, Thượng Quan Tình Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng vậy, Dần Nhi đâu, Dần Nhi hiện tại ở nơi nào, hắn thương, hiện giờ ở một cái an toàn địa phương, hiện tại không có phương tiện mang ngươi đi, hắn có Linh Diên tự mình chăm sóc, hẳn là sẽ có sống sót khả năng, ngươi, ngươi nếu muốn đi, ta sẽ an bài. Linh Diên, Thượng Quan Tình Hy chớp chớp mắt, cuối cùng nhớ tới vệ giới trong miệng người đã là hắn thế tử, lập tức quái dị nhìn chính mình hài tử, trên. Mặt xẹt qua một mặt mất tự nhiên Thật là tạo hóa trêu người Không nghĩ tới đường đường Phượng Vương Điện Hạ Thế nhưng là ta nhi tử Ha ha, sớm biết rằng như vậy Ta cần gì phải ở trên người của ngươi hà như thế đại công phu Ngươi có biết 8 năm trước Ta còn đã cứu ngươi một lần 8 năm trước Vệ giới bất động thanh sắc nhíu nhíu mày Kia không phải Hạ Lúc ấy, ngươi mới 4 tuổi đi Thượng quan tình hy giận hắn liếc mắt một cái 4 tuổi làm sao vậy 4 tuổi liền không thể cứu người. chẳng lẽ ngươi quên mẫu thân ngươi y thuật của ta? vệ giới sắc mặt càng thêm quái dị. thật là ngươi. thượng quan tình hy chừng hắn một cái. ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi nương chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi không thành? không phải ta, còn có thể có ai? chẳng qua lúc ấy ta cùng sư phó trong lúc vô tình đi ngang qua, nhìn đến ngươi ghé vào trong bụi cỏ cũng không nhúc nhích, liền thuận tay cứu. cứu lúc sau có cấp là muốn xử lý, liền rời đi. lại nói tiếp. Ngươi cùng thượng quan tình hy chi gian hỗ động cũng là không ít đâu Sau đó, mỗi năm quốc yến thượng đều có thể chạm vào được đến Ngươi thậm chí còn từng vì ta giải vây đâu Vệ giới vẻ mặt khó hiểu Giải vây? Hắn như thế nào không có ấn tượng Nói lên thượng quan tình hy Vệ giới đích xác không giống đối đãi mặt khác nữ nhân như vậy chán ghét Tổng cảm thấy nữ nhân này bệnh ương ương, Tùy thời đều khả năng bị phong quát đảo bộ dáng, Lời nói không nhiều Lắm, lại giàu có tài tình Đặc biệt nàng có thể đàn tấu ra mẫu thân mới có thể tấu ra nhạc cảm. Thậm chí còn ngay cả nàng viết ra tự, cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo đỗ vân ca bóng dáng. Nguyên nhân chính là vì thế, vệ giới cũng không chán ghét nàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng nội tâm, thế nhưng sẽ là đỗ vân ca bản nhân. Khó trách hắn đối nàng sinh không ra chán ghét, chỉ có quái dị. Thượng quan tình hy vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết năm đó hắn thế nàng dài. Vây sự, bị quên đến sạch sẽ... Không khỏi cười lên tiếng, ngươi cái dạng này, thật đúng là phù hợp vệ giới độc lai độc vãng, lạnh nhạt tính tình. Vệ giới nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt, thấy thế, thượng quan tình hy bất đắc di nói. Năm đó ta bị người vũ nhục, ngươi xem bất quá, trực tiếp lấy quả táo đem nữ hài tử kia cấp tạp hôn mê, chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên quên mất. Vệ giới mặc, nghe hắn như vậy vừa nói, hình như là có có chuyện như vậy, bất quá, kia không phải vì... Nàng suốt đầu, mà là nữ nhân kia thanh âm quá bén nhọn, lớn lên cũng quá xấu, làm hắn tâm sinh phiền chán, liền thuận tay cấp giải quyết. Hắn sở dĩ còn nhớ rõ, là bởi vì nữ nhân kia cha vì việc này còn nhào đến vệ du sâm nơi đó, không dứt dây dứa, cuối cùng bị hắn một chân đá ra kim loan điện, lúc này mới tính hoàn toàn an tính xuống dưới. Bất quá cũng bởi vì này cử, bị vệ du xâm phạt một năm bổng lộc. Hiện giờ nhắc lại, vệ giới nhìn không được hử lạnh một tiếng, người như... Vậy, đáng giá ta để ở trong lòng Thượng quan tình hy khóe miệng vừa kéo Lập tức nói sang chuyện khác Ngươi hôm nay lại đây Chính là hỏi ta cái này Lần trước xem ngươi cảm xúc giao động quá lớn Không có nhiều liêu Xem ra mấy ngày nay yên lặng xuống dưới Ngươi bình tinh không ít Vô nghĩa, mặc cho ai nhìn đến chính mình chết Mà sống lại hài tử Đều sẽ như vậy kích động đi Đặc biệt, hôm nay hắn thế nhưng còn cho nàng mang đến như vậy Thứ nhất tin tức tốt, đỗ dần Không chết Đó có phải hay không ý nghĩa, bọn họ đỗ ra có thể lưu sau. Vệ giới làm như liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tâm tư. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, đỗ dần tình huống không ngươi tưởng tượng như vậy lạc quan. Linh Diên đã xuống tay thay máu chuẩn bị, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú. Nói lên Linh Diên, thượng quan tình hy cao mày nhìn về phía vệ giới. Này tiểu nha đầu tuổi không lớn, bản lĩnh chính là đại thật sự, lần trước ta trang bệnh, bị nàng liếc mắt một. Cái liền nhìn ra, như thế nào? Xong việc không có nói cho ngươi Vệ giới nhàng nhạt nhìn nàng một cái Nhưng thật ra nhắc nhở quá Lại nói tiếp Ngươi vì cái gì làm điều thừa cứu ta để cập cái này Thượng quan tình hy trên mặt sẹt qua một mặt mất tự nhiên Cái này làm cho nàng nói như thế nào Nàng tổng không thể nói cho hắn Ngươi mẫu thân ta lúc trước là muốn gả cho ngươi Cố ý khiến cho ngươi chú ý đi Thượng quan tình hy không muốn đề cập Đơn giản đem đề tài chuyển Rời đến linh riêng trên người Ngươi từ chỗ nào đào tới như vậy cái bảo bối, tuổi không lớn, này y thuật chính là không đơn giản a so với ta, không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Vệ giới nhướng mày, thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, nàng mấy lần tam phiên cứu ta, cho nên lúc trước vệ du sâm muốn giải trừ hôn ước thời điểm, ngươi mới như thế cường ngạnh. ân khó trách hắn sẽ khí thành dáng vẻ kia, nguyên bản tưởng chặt đứt ngươi cánh chim, không ngờ, lại, vì này cho ngươi tìm cái cường đại giúp đỡ, ha ha cái này kêu vác đã nện vào chân mình xứng đáng cái này nha đầu ta thực cảm thấy hứng thú trong khoảng thời gian này người nọ lượng các ngươi cơn giận còn sót lại chưa tiêu nếu không bao lâu liền sẽ tìm các ngươi phiền toái vừa lúc mượn cơ hội này làm ta hảo hảo hiểu biết hiểu biết ta cái này hảo con dâu nguyên bản còn tưởng cùng nhân gia trở thành tỷ muội lúc này tâm tắc vẫn là thôi đi nàng ăn uống còn không có như vậy trọng phải gả cho chính mình thân sinh nhi tử Thậm chí vẫn là này nguyên thân thân thúc thúc. Này, đây chính là loạn luân a Vệ giới rời đi thượng quan phủ lúc sau, trực tiếp đi vệ ly trích tinh lâu, ước chừng một canh giờ sau, hắn rời đi dung thân vương phủ. Sáng sớm hôm sau, kinh đô tay ăn chơi ly thế tử phá lệ đi vào vương phi lê vu viện. Ninh thị hỏi hắn hắn cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi ở chỗ kia chờ dung thân vương hạ triều. Thật vất vả chờ đến dung. Thân vương hồi phủ, mong còn không có ngồi nhiệt, vệ ly liền thập phần kiêu ngạo nhìn chính mình phụ thân, nói thẳng không cố kỵ nói, ta muốn vào chiều, ngươi nói cái gì, nhập, vào chiều, vệ ly không có gì kiên nhẫn nhướng mày, như thế nào, không thể, này không phải ngươi vẫn luôn hy vọng sao, chúc mừng ngươi, ngươi nhi tử rốt cuộc thông suốt, chuẩn bị vào chiều, không, không phải, này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngoan nhi tử, có phải hay không phát sinh chuyện gì. Vẫn là ai cho ngươi sắc mặt nhìn, nói cho nương, nương cho ngươi làm chủ, dám khi dễ ta nhi tử, lão nương tìm hắn liều mạng. Vệ tử hằng khóe miệng vừa kéo, một tay đem nhà mình tức phụ cấp kéo đến phía sau. Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì đâu, ai dám cho ngươi nhi tử khí chịu, ngươi cũng không xem hắn là ai. Không khỏi ninh thị thêm nữa loạn, vệ tử hằng trực tiếp đem người ấn tới rồi ghế trên, rồi sau đó xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chính mình nhi tử, cho ta một cái lý. Do, một cái có thể thuyết phục ta lý do Như thế nào Ta khó được đương một hồi hiếu tử còn không được Ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Ngươi là cái gì tính tình Ta còn có thể không biết Liền tính là hoàng thượng Kia cũng là rất rõ ràng Phía trước như thế nào tắc đều tắc không đến trên người của ngươi Như thế nào đột nhiên thông suốt Hiếu tử Ngươi cho rằng này bộ lý do thoái thác có thể làm hoàng thượng tin tưởng Ta quản hắn tin hay không Tin hay Không tùy thích Vệ tử Hằng sắc mặt tối sầm, tức giận nói, vệ ly, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi phải đối ngươi lời nói phụ trách, cha ngươi ngươi nương tuổi lớn, chịu không nổi ngươi lần nữa lăn lộn, nói, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ở trong mắt bọn họ, vệ ly từ trước đến nay đối hoàng quyền không có bất luận cái gì hứng thú, nếu như bằng không, này thế tử chi vị lúc trước cũng sẽ không phong như vậy vất vả, thế tử chi vị hắn đều khinh thường, này vào chiều làm quan. Kia quả thực so buộc hắn đón dâu còn muốn làm hắn chán ghét, lúc này mới công đạo mấy ngày a, liền lại đổi ý. Chẳng lẽ hắn phía trước lời nói đều là đánh giấm không thành. Phụ vương, nhi tử không nói giỡn, lần này là nghiêm túc, đều nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa không phải. Trước khác nay khác, ta trước kia cảm thấy làm quan có ý tứ gì, chính là hiện tại, ta phát hiện trong tay nắm có nhất định quyền lợi, không phải không chỗ tốt, bằng không ngài tương lai hai chân vừa dẫm chúng ta dung thân vương phủ nếu chỉ là dựa ta cái này tốt mã rẻ cùi thế tử chi vị chẳng phải là muốn hoàn toàn hướng đi xuống dốc vệ ly nói những lời này thời điểm không hề có cố kỵ vệ tử hằng sắc mặt đương người sau nghe được hai chân vừa dẫm khi sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nồi bưng lên trong tay trung trà liền hướng tới vệ ly tự cho là tuấn đến không được trên mặt ném qua đi vệ ly biến sắc thon giải chân hơi hơi một hoạt động chỉ nghe âm một thanh âm vang lên mũ chén trà giòn rơi xuống đất Chia năm xẻ bảy, vệ ly chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhìn về phía nhà mình phụ vương, tê, hảo tàn nhẫn. Hôn chướng đồ vật, lão tử còn không đến đầu váng mắt hoa, nằm ở trên giường không nhúc nhích thời điểm đâu, ngươi hiện tại liền nguyền rủa lão tử, tìm chết. Dung thân vương thật là tức điên, đặc biệt là nhìn đến mỗ kém như thế nhưng vẫn là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng chỉ cảm thấy chính mình gan đó là nhất chịu nhất. Chiều đau, chỉ vào vệ ly cái mũi, run lên nửa ngày cũng tìm không ra dùng cái gì từ tới hình dung hắn hỗn đản này Nhi Tử. Vệ ly đôi mắt hơi trọn, mắt thấy lão nhân là thật sự sinh khí, vội tiến lên nắm lấy hắn ngón tay, tự mình đỡ hắn ngồi xuống. Phụ vương tha mạng, Nhi Tử biết sai rồi, Ngài Nhưng ngàn vạn đừng như vậy không trải qua dọa, Nhi Tử nhận không nổi này đại bất hiếu tội danh. Ngài Nhưng nhất định phải kiên trì chủ A, Nhi Tử còn không có đón dâu, còn không có cho. Ngài sinh tôn tử ôm đâu, Ngài muốn hiện tại ngòm củ tòi, chính mình cũng mất công hoàng có phải hay không ngươi đây là xin lỗi sao này rõ ràng là buộc hắn đi tìm chết a vệ tử hằng thân thể run đến lợi hại hơn thậm chí liền vệ ly đều phát hiện không thích hợp phụ vương ngài đây là làm sao vậy chẳng lẽ là dương điên điên người tới mau tới người chạy nhanh đi tìm đại phu mau đi vệ tử hằng đôi mắt thiếu chút nữa chừng xuống dưới chỉ vào vệ ly không ngừng kêu nghịch tử nghịch tử gia môn bất hạnh gia môn bất hạnh a. Vương phi bất quá là đi rồi non nửa một lát, lần này tới liền nhìn đến vệ Ly ôm vệ tử Hằng ở nơi đó kêu đại phu, lập tức một lòng nhắc tới cổ họng. Làm sao vậy đây là? Lão nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, người tới, mau đi thỉnh thái y, mau đi thỉnh thái y. Vừa thấy vệ tử Hằng nổi giận đùng đùng nhìn nhà mình nhi tử, Ninh thị đó là một chút cũng không khách khí, đối với nhi tử sườn mông liền đạp qua đi. Cút đi ngươi cái này nghịch tử, không thấy được ngươi phụ vương nhìn đến ngươi mới biến thành như vậy, chạy nhanh lăn, ly đến càng xa càng tốt. đã xong lúc sau không quên đem hắn đẩy đến một bên, còn thừa dịp vệ tử hằng không chú ý công phu, vội chiều chính mình nhi tử làm mặt quỷ. vệ ly vừa thấy tình huống này, không tiếng động bĩu môi, đến ta đây vẫn là đi thôi, phụ vương, mẫu phi, các ngươi bảo trọng a. này mắt thấy vệ ly liền phải rời đi chính mình tầm mắt. Vệ tử Hằng đột nhiên trường hút một hơi, đối với người nào đó chính là một tiếng giống. Nghịch, nghịch tử, hồi, trở về. Vệ ly bước chân một đốn, quay đầu nhìn lại, vệ tử Hằng đã dãy ruộng ngồi dậy, huyết hồng thâm mắt chính giận không thể xá nhìn hắn. Hiển nhiên, này hòa khí A còn không có tiêu, chính là trước mắt rõ ràng là nói chuyện chính sự thời điểm, hắn sao có thể thả hắn đi. Kết quả là, vệ ly vừa mới còn mây đen gắn đầy, này một chút vội vàng âm chuyển tình, chân... Chó Nhi chạy đi lên, cười mễ mễ nhìn nhà mình lão cha. Phụ vương, ngài tìm Nhi tử. Dung thân vương tựa hồ dùng cực đại sư lực mới nhìn xuống hận không thể tiến lên đá hắn mấy đá xúc động, nghiến răng nghiến răng nhìn hắn. Ngươi vừa mới nói, là thiệt tình. Này sao có thể A, Nhi tử liền tính lại bất hiếu, cũng không thể đem phụ vương sinh tử treo ở bên miệng nguyền rùa A, này không phải, ân A, ngài biết đến đúng hay không? Hải Nhi về sau nói chuyện sẽ chú ý, miễn cho một không cẩn thận thương tổn phụ vương tiểu tâm can nhi lần sau sẽ suy xét đến ngài tiếp thu năng lực tuyệt đối ngươi lăn đừng cho lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta nói chính là vào chiều vào chiều dung thân vương lập tức cảm thấy dưỡng như vậy đứa con trai hắn nhất định sẽ thiếu sống thật nhiều năm Nga ngã ngã vệ ly kéo đuôi dài âm phụ vương nói chính là cái này a ngài yên tâm nhi tử dùng chính mình tánh mạng thể lời này thật sự không thể lại thật chẳng Sợ cấp nhi tử tùy tiện ở đâu quải cái danh đều được. Dung thân vương hử lạnh một tiếng, quải cái danh, làm ngươi tiếp tục hốn đi xuống. Vệ ly, ngươi đương bổn vương choáng váng, cho ngươi đi tai hòa chiều cương. Chiều cương, này, có phải hay không nói có điểm lớn? Này sao có thể hỗn loạn chiều cương nông nỗi a? Ta lại không phải hồng nhan hòa thủy, phụ vương ngài nói chuyện thật khôi hài. Dung thân vương ngó trái ngó phải, tin tưởng cái này chết hài tử không phải cùng. Hắn nói giỡn, không phải đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày cùng hắn bỏ gánh sau. Tư tiền tưởng hậu, mới vừa rồi ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. Hảo, nếu đây là suy nghĩ của ngươi, ta sẽ cho ngươi tìm cái hảo nơi đi. Ngày mai ta liền đem chuyện này nói cho hoàng thượng nghe, đến nỗi hắn chuẩn không chuẩn, vi phụ cũng không dám bảo đảm. Đế vương tâm nhất khó dò sao, nhi tử minh bạch, minh bạch, ngài yên tâm, hoàng thượng làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, tuyệt đối. Không dám cãi lời thánh chỉ. Cút đi. Nói thỏa lúc sau. Dung thân vương lập tức dựa sát vào nhau đến ninh thị trong lòng ngực. Không lưu tình chút nào chiều vệ ly hạ lệnh trục khách. Vệ ly xem nhà hắn cha chim nhỏ nếp vào người. Mẫu thân không thể nề hạ bộ dáng, Khóe mắt run rẩy càng thêm lợi hại. Quả nhiên. Lại cường làm nam nhân tới rồi nữ nhân ôn nhu hương. Chỉ sợ đều sẽ biến thành mèo con đi. Nghĩ đến chính mình hiện giờ còn người cô đơn một cái. Không khỏi ánh mắt buồn. B Yên lặng xoay người rời đi. Xem hắn như vậy, Hai vợ chồng già không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này hùng hài tử, Hôm nay ăn gì? Trở lại chính mình trích tinh lâu. Bạch chuẩn cùng hắc ưng muốn nói lại thôi Quay chung quanh ở vệ ly bên người. Xem người nào đó thẳng cách ứng. Có nói cái gì liền nói, Ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện, Thật là nhận người phiền. Ra, ngài, Chẳng lẽ liền không hỏi xem vương ra đem ngài an bài đi nơi nào? Đúng vậy ra, Tuy rằng chuyện này là hoàng. Thượng định đoạt, nhưng vương gia khởi đến tác dụng cũng là phi thường đại a ngài như thế nào liền không hỏi xem đâu này vạn nhất thật cho ngài một cái chức quan nhàn tản kia chẳng phải là uổng phí ngài nhiều như vậy tâm tư vệ ly khinh thường quét hai người liếc mắt một cái ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ làm ta nhàn dỗi hiện giờ tư u quốc loạn trong giặc ngoài mà ta tuy rằng lấy ăn chơi chắc táng cái này bộ mặt kỳ người nhưng dựa vào vệ du xâm kia lo được lo mất bệnh đang nghi trọng tâm tư là tuyệt không sẽ tin tưởng ta chính là cái dạng này Hắn rất có khả năng sẽ đem ta xếp vào đến hắn một chút cũng không nghĩ làm ta đụng vào địa phương. Vì, chính là muốn thăm dò ta, nếu ta quá quan, hắn tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng sẽ có điều động tác. Nhưng là, nếu ta không quá quan, ha ha, kia hắn liền càng thêm có lý do đem ta loại bỏ triều đình ở ngoài. Cái này, mặc dù là ta phụ vương muốn cho ta mưu cái một quan nửa chức, chỉ sợ cũng sẽ bị triều đình sợ chê cười. Bạch chuẩn cùng hắc ưng nghe ngôn, tức thì ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, này nhìn như phụ tử chi gian đùa dẫn ở trung phương thức, thế nhưng còn có như vậy nhiều liên lụy. Kia hoàng thượng nhất muốn đem chủ tử ngài an bài đến địa phương là. Các ngươi nói đi. Bạch chuẩn cùng hắc ưng thanh âm cứng lại, hai người đồng thời ngước mắt nhìn về phía vệ ly. Quân doanh. Vệ ly cười lạnh một tiếng, không phải quân doanh, chính là chiến. Trường, tóm lại, đây là ta muốn đạt tới mục đích là được. Bảy hoàng thúc nói không sai, lúc này không làm. Càng đãi khi nào, bọn họ dung thân vương phủ hiện giờ nhìn như phong cảnh, ai có thể đủ bảo đảm tương lai sẽ là cái dạng gì. Không đề cập tới trước đem quyền lợi nắm ở trong tay, thật muốn tới rồi như vậy một ngày, chỉ biết cản tay cùng người, này không phải hắn vui nhìn đến. Hiện giờ tư ú quốc nhưng không giống trước kia như vậy phòng thủ kiên cố, hắn vệ du xâm muốn. Bảo vệ cho cái này quốc gia, nhất định phải ủy quyền. Mà đầu tiên ủy quyền đối tượng, chính là vệ người nhà, người khác không được hắn tín nhiệm. Nhưng là đối lập lên Vẫn là vệ người nhà càng đáng tin cậy một ít Hắn nếu là còn lấy từ trước ăn chơi chát Táng hình tượng kỳ người Ở cái này mau chốt thời cơ bắt không được quyền lợi Tương lai chỉ biết càng thêm bị động Dung thân vương phủ chỉ biết càng thêm nguy hiểm Kia tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến hậu quả Cùng Với bị động Chi bằng hóa thành chủ động Bên này vệ ly trong lòng có so đo Bên kia ở lê vu trong viện vệ tử hàng cùng ninh thục viện Cũng thực mau phân tích tới rồi điểm này Vừa nghe nói có thượng chiến trường khả năng, Ninh Thục Viện lúc ấy liền thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi điên rồi, làm hắn thượng chiến trường, kia chẳng phải là, lời nói đến nơi đây, nàng đột nhiên cứng lại, không, không được, tuyệt đối không thể làm hắn thượng chiến trường, chúng ta nhi tử. Mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Này trên chiến trường chính là đao kiếm không có mắt, vạn nhất, không, không được, không thể có vạn nhất, vệ tử hằng. Ngươi cần thiết muốn đem cái này ý tưởng bóp chết ở trong nôi mặt, cần thiết. Việc này không phải do ta, cũng không phải do ngươi. Đến Hoàng thượng quyết định, ngươi cho rằng ngươi nhi tử thật là như vậy cái tai họa, hắn mấy cân mấy lượng. ha ha ngươi cái này đương nương sẽ không biết. Ninh thục, viện đôi mắt nháy mắt, không được tự nhiên đừng quá mặt, ngươi thiếu nói hiêu nói vượt. Ta không biết ngươi nói chính là cái gì, cũng không nghĩ tới hắn rốt cuộc là cái dạng gì, ta chỉ biết hắn là ta nhi tử. Đời này kiếp này nhi tử, tuyệt đối không thể có chút sai lầm nhi tử. Vệ tử hàng vô lực lắc lắc đầu, đối mặt ninh thục viện chấp nhất, hắn lựa chọn trầm mặc. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem hắn đưa đến chiến trường sao? Ngươi có biết? Hay không này sẽ là cái gì hậu quả? Diệp nhi còn không có trở về, đàn nhã hiện giờ còn ở trong cung. Ta bên người liền như vậy một cái nhi tử, ngươi muốn đem hắn cũng cấp lộng đi. Ta... Chẳng lẽ ngươi muốn ta thủ ngươi những cái đó thứ tử thứ nữ sinh hoạt sao? Vệ tử hằng, ngươi tên hốn đản này, ta mặc kệ, ngươi đã từng đáp ứng quá ta, ta muội muội nàng, đã có thể chỉ có, không, ta nói, ngươi có hiểu hay không? Nhìn ái thê hai mắt đẫm lệ, đáng thương hề hề bộ dáng, vệ tử hằng. Cũng là cả người tràn ngập cảm giác vô lực, vừa mới ta liền nói qua, chuyện này là nhi tử quyết định, ta không có quyền can thiệp. Hơn nữa, ngươi cũng chớ có như vậy bi quan. Này vạn nhất hoàng thượng không như vậy tưởng đâu. Có phải hay không? Ngươi đầu ta ngoạn nhi đâu? Hắn sẽ không như vậy tưởng. Hắn khẳng định sẽ như vậy tưởng. Bởi vì hắn là hoàng thượng. Hắn là vệ du xâm Ninh thị nghiến răng nghiến răng nói. Làm vệ tử hằng trực tiếp đỡ chán than nhẹ. Ông trời, đây. Đều là chút chuyện gì a Này cũng không được. Kia cũng không được. Ngươi trực tiếp chém ta đi. Ngươi hôm nay tiến cung làm cái gì? Trạng vạn thời điểm vội vã liền cấp kêu đi rồi Hiện giờ nhớ tới Ninh thục viện không quên hỏi lên Nhắc tới cặp chuyện này Vệ tử Hằng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ cần nàng không đồng nhất Vị che chở chính mình bảo bối nhi tử Nói cái gì để tài đều được Vội nói Lần này trả thù Thật sự so với chúng ta tưởng tượng đều phải lợi hại a Hoàng thượng hôm nay Trực tiếp khí hột máu ngất đi rồi Ta trở về thời điểm Hắn vừa mới tỉnh lại Nhưng xem như vậy Hiển nhiên bị không nhỏ kích thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? nghĩ đến hoàng thượng đem kia phân nhiễm vết máu mật hàm đưa cho hắn khi bộ dáng vệ tử hằng không khỏi một trận thổn thức đông nam tây bắc tứ phương hướng chấn thủ biên cảnh đại tướng cùng thời gian chết bất đắc kỳ tử bỏ mình ngươi nói này sẽ là ai bút tích cái gì đồng thời chết bất đắc kỳ tử ninh thụ viện tay run lên tâm lập tức nhắc tới cổ học như như thế nào sẽ như vậy như thế nào không có khả năng đâu so với này bốn người Năm đó hắn giết đỗ ra quân tướng lánh thời điểm, có thể so này thảm thống nhiều, lúc ấy hắn căn bản là nghe không được người khác khuyên can, cũng mặc kệ những người này rốt cuộc có thể hay không đối hắn sinh ra uy hiếp, chỉ cần có can hệ, chính là sát, sát, sát. Hiện tại đâu, tới rồi nhân gia tới thu hồi nợ máu. Lúc, bốn cái tướng lánh tính cái gì? Ta sợ chính là vẫn luôn đối chúng ta tư u quốc như hổ rình mồi yến quốc, thiên độc quốc a. Mà hoàng thượng cũng vừa lúc là ý thức được điểm này, khí huyết công tâm dưới ngã bệnh, hắn mới bất quá 40 tuổi, trong một đêm thật giống như già nu 10 tuổi không ngừng, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu. Ninh thục viện nghe đến đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Một chút tổn thất bốn viên mãnh tướng, trong quân chắc chắn khiến cho đại. Loạn, lúc này Ly Nhi lại não chữ muốn vào chiều, này hoàng thượng không đem hắn phái qua đi, phái ai qua đi đâu. Không, không được, ta không cho phép, vệ tử hằng, ta cảnh cáo ngươi. Nhất định không thể đem chuyện này nói cho Hoàng thượng, nếu không nói, ta cùng ngươi không để yên. Vệ tử hằng vừa thấy nhà mình nương tử nháy mắt lại khôi phục thành cọt mẹ bộ dáng không khỏi bực bội nhéo nhéo giữa mày. Những lời này ngươi đã nói mấy lần, liền không thể tỉnh tiết kiệm sức, lực, tiết kiệm sức lực, ta cũng tưởng, chính là ta có thể sao? Ly Nhi nếu là vào quân doanh, thế tất muốn đánh giặc, này muốn thật sự cùng thiên độc quốc, mị quốc đánh lên tới, ngươi muốn cho ta đi tìm chết sao? Ninh thục viện càng nghĩ càng sợ hãi Cấp tại chỗ đi tới đi lui Vệ tử Hằng vốn di liền chóng mặt nhức đầu đầu Cái này càng thêm hôn mê Hắn nhìn nàng, vô lực nói Ngươi chẳng lẽ có thể hộ hắn cả đời không thành Con lớn không nghe lời mẹ Hắn sớm muộn gì sẽ bay Khỏi nơi này Nếu cả đời dưỡng ở nhà ấm Hắn vĩnh viên cũng vô pháp trưởng thành Chi bằng, sân hắn tuổi trẻ Làm hắn đi ra ngoài xông vào một lần Còn lại, ngươi căn bản là không cần lo lắng Đứa nhỏ này Tâm nhãn nhiều lắm đâu, đừng nhìn ngày thường trang cùng cái cái gì dường như, chân chính tới rồi sự tình thượng, tuyệt đối không cần ngươi ta suy xét kém. Ninh Thục Viện làm sao không biết vệ tử hằng nói chính là sự thật, nhưng tưởng tượng đến chính mình kia chết thảm. muội muội còn có trăm cây ngàn đăng mới bảo hạ tới hài tử, nàng liền bi từ tâm tới. Huệ Nhi đã chết 16 năm, cha mẹ ta đến bây giờ còn không biết nàng đã chết, đứa nhỏ này là Huệ Nhi liều mình bảo tới hài tử, nếu ta mặc kệ, ai quản. Nếu bị những người đó nhận ra tới Hắn còn có thể yên phận sống sót sao Vệ tử hằng xem nàng vẻ mặt bi thống Trong lòng cũng thực hụt hắng nhi Chính là Này thiên hà không có không ra phong tưởng Năm đó ngươi lấy tu dưỡng thân thể vì Từ ra ngoài 3 năm Trở về thời điểm ôm trở về ly nhi Tuy rằng này trung gian chúng ta đã thông qua khí nhi Sở hữu có liên lụy người đều đã xử trí sạch sẽ Cũng hủy diệt hết thảy dấu vết Nhưng khó bảo toàn đối phương sẽ không có sở phát hiện Rốt cuộc Đó là một cái sống sờ sờ người, đặc biệt nàng trốn đi thời điểm đã tới rồi sắp sinh sản thời điểm. Thục Nhi, ngươi hộ được hắn nhất thời, lại hộ không được một đời. Đứa nhỏ này đánh tiểu cùng ta có duyên, ta là thiệt tình. Đau hắn. Ninh Thục Viện nghe được lời này, vội quay đầu lại giải thích. Thực xin lỗi vương ra, ta không phải ý tứ này. Ngươi đối Ly Nhi thế nào, ta nhất rõ ràng bất quá. Ta chính là hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ngươi a. Nhưng, ta là thật sự sợ, thật sự sợ. Nếu hắn cũng không có, ngươi nói ta nên như thế nào sống sót, nên như thế nào hướng ta muội muội công đạo? Lại nên như thế nào không làm thất vọng Diệp Nhi? Diệp Nhi trong lòng nghĩ như thế nào, ta cái này? Đương nương so với ai khác đều phải rõ ràng, hắn sở di đem thế tử chi vị để lại cho Ly Nhi, cũng là vì ở thời điểm mâu chốt bảo hắn một mạng A. Đây là ta thiếu các ngươi, ta thiếu các ngươi A. Vệ tử Hằng xem nàng khóc bi thống, nhẹ nhàng thở dài. Thục viện. Ngươi nói lời này liền khách khí, bọn họ cùng nhau lớn lên, tuy rằng không phải ngươi thân sinh, lại cũng là ruột thịt anh em bà con, ly nhi đứa nhỏ này mệnh khổ, nhưng cùng chúng ta vệ ra có duyên, nhiều năm như vậy. Qua đi, chưa bao giờ có người hoài nghi quá thân phận của hắn, bởi vì, hắn diện mạo cùng Diệp Nhi rất giống qua giống, đây là trời cao chú định hảo, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Hải tử lớn, ngươi không thể lại bao che cho con, nên làm hắn đi ra ngoài xông vào một lần. Đến nỗi hắn tương lai, ta tưởng, ngươi căn bản đừng lo, hắn trời sinh liền không phải trói buộc với kẻ hèn vương phủ người. Vệ tử hằng như vậy vừa nhắc nhở, ninh thục viện tâm tư chấn động, đột. nhiên ngẩn đầu lên, ý của ngươi là, ta ý tứ, ngươi minh bạch, không phải sao. Ninh thục viện sắc mặt một bạch, hơi hơi rũ mắt, nhưng ta, tình nguyện hắn khuất cư ở vương phủ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo vệ hắn, mới có thể giữ được hắn mệnh Đáng tiếc chính là Này không phải hắn muốn." Vệ tử Hằng lạnh lùng nhìn hắn, biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc, Ninh Thục Viện ánh mắt buồn bã, điểm tinh dung nhan hàm chứa một mạt nói không nên lời thương cảm. Trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Ninh Thục Viện mới lấy hết can đảm, nhìn về phía Vệ tử Hằng, "Ngươi có biết hay không, quyết định này hạ qua sau, sẽ có cái gì hậu quả? Chẳng sợ điên đảo vệ thị vương triều, ngươi cũng không tiếc." Hắn sẽ không Vệ tử Hằng theo bản năng nói, đổi lấy ninh thục viện cười lạnh. Hắn là sẽ không, chính là hắn sau lưng quốc gia sẽ, chỉ cần hắn không phải cái kia vị trí người trên, như vậy, hắn liền không khả năng làm chủ. Vệ tử Hằng nghe ngôn, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt cười. Nếu thật sự như thế, đó là vệ thị nhất tộc mệnh, ly nhi hắn vốn là không phải tư ú quốc người, lại dựa vào cái gì vì chúng ta, mà bỏ thiên độc quốc với không màng đâu. Huống chi, vệ du xâm hắn, có bản lĩnh thủ tốt nhất, không có bản lĩnh, vậy theo lý thường hẳn là đổi có năng lực người đi ngồi. Ninh thục viện ánh mắt thật sâu nhìn hắn, tựa như xem người xa là giống nhau, như vậy ánh mắt, không tùy vào làm vệ tử bền lòng. Đế phát mau, như, như thế nào? Ta biết ngươi từ bi tâm địa, chính là ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng rộng lượng tới rồi tình trạng này, vương ra, này thật là ngươi thiệt tình ý tưởng. Ninh thục viện cảm giác không thể tưởng tượng, vệ tử hằng nghe xong, lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Thục viện Nếu ta thực sự có cái kia dạ tâm, hôm nay, ngươi chính là hoàng hậu nương nương. Ta cùng ta mẫu hậu tuy rằng không phải lương thiện người, nhưng tuyệt đối không phải cái loại. Này yêu thích chiến tranh người, cái này giang sơn mặc kệ ai đi làm, chỉ cần có thể làm dân chúng quá tốt nhất nhật tử, đó chính là hảo hoàng đế. Cần gì phải một hai phải đầu cái ngươi chết ta sống đâu. Chính là thế gian này người, đặc biệt là hoàng thất người, cái nào không phải ở ngươi tranh ta đoạt chung một đường đạp người khác máu tươi đi tới. Ngay cả chúng ta nho nhỏ dung thân vương phủ, cũng nơi nơi là chiến tranh, huống chi là một quốc gia. Có một số việc, tránh. Cũng không thể tránh, đặc biệt là cái kia vị trí. Chẳng lẽ, năm đó đoạt đích đại chiến, còn muốn trở lên diễn một lần sao? Vệ du xâm cơ hồ giết sạch rồi bọn họ huynh đệ, chính là, hắn còn có nhi tử, hắn cũng có nhi tử, hắn tín nhiệm hắn. Nhưng không đại biểu tín nhiệm hắn nhật tử, hắn sinh ra liền đa nghi, lại làm sao có thể sẽ hảo hảo đối đãi con trai của nàng. Thục Nhi, ngươi thật là nghĩ đến quá nhiều, chuyện này ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, rốt cuộc vì cái gì? Vệ ly sẽ lật lọng sao? Rõ ràng căm ghét, rồi lại không thể không quay đầu lại, vì cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì muốn cho dung thân vương phủ hưng thịnh đi xuống? Cái này lý do thoái thác ngươi tin sao? Ninh Thục viện tâm tức thì nắm ở bên nhau, vương ra lời này là có ý tứ gì? Ngươi thật không hiểu biết chính mình nhi tử, hắn quyết định sự liền tính là ta không đồng ý ngươi không đồng ý hắn cũng có biện pháp thọc đến hoàng thượng nơi đó tự mình đi cầu tới rồi lúc ấy còn có thể là ngươi đương nương có thể ngăn cản sao ninh thục viện sắc mặt trắng nhợt chẳng lẽ con đường này thật sự ngăn cản không được vệ tử hàng ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng nam nhi trí tại tứ phương ly nhi hắn đã trưởng thành ngươi cũng nên thử buông tay một mặt cưng chiều sẽ là hắn trói buộc lược hà những lời này vệ tử hằng thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. ninh thục viện mềm mại nằm liệt ngồi ở ghế trên, nhìn sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà. thật lâu không nói một câu đương vệ ly nghe xong thủ hạ hội báo, lạnh lùng khuôn mặt thượng hiện lên một tia động dung, hắn vẫy vẫy tay, hắc y ám vệ lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đi xuống, mà chính hắn, tắc đứng ở sân phơi phía trên, nhìn không có ngôi sao bầu trời đêm, hắc đồng bên trong tràn ra sâu không lường được ám mang. hắn đương nhiên biết chính mình thân thế. Năm đó, hắn mẫu thân khó sinh mà chết, là gì đem hắn coi như mình ra nuôi lớn. Thành nhân, nhiều năm như vậy tới, cũng bởi vì cái này phức tạp thân Phật, làm hắn không thể không âm thầm chữ hàng lực lượng của chính mình. Mấy năm nay tích góp xuống dưới, nhìn như ăn chơi chát táng kinh thành ly thế tử, kỳ thật sớm đã xưa đâu bằng nay. Chẳng qua, này hết thảy trước mắt còn chỉ có thể che giấu trong bóng đêm, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ ra tới. Cho nên... Hắn yêu cầu một thân Phật Một cái có thể che giấu này hết thảy Quang minh chính đại thân Phật, đêm khuya tỉnh các Thượng quan tỉnh hy không có một tiếng buồn ngủ Tùy ý khoác kiện quần áo Ra khỏi phòng, nghe được thanh âm Gác đêm tím ngạc vội đứng dậy Cô nương, ngài đây là làm sao vậy Nga, không có gì Ngủ không được, tùy tiện đi một chút Ngươi đi ngủ đi, không cần phải xen vào ta Trong lòng biết nhà mình Chủ tử bản tính tím ngạc thấy thế Cung kính lui ra phía sau Là, kia nô tỳ liền trước tiên lui, tím ngạc rời đi sau, thượng quan tình hy đứng ở, trong viện đứng trong chốc lát, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên, trong trời đêm bỗng chốc đánh một tiếng sấm rền, thanh âm cực lớn, liền nàng cũng bị khiếp sợ, lại ngước mắt nhìn bầu trời khi, mới phát hiện mây đen trong bất tri bất giác mây đen thế nhưng đem toàn bộ bầu trời đêm sở bao trùm, dần dần mà, phong cũng nổi lên, thổi đi rồi đêm hè oi bức cùng bực bội. Đương, xoạch xoạch, vũ dừng ở thượng quan tình hy trên mặt khi, nàng không tránh không tránh, liền như Vậy thẳng tắp nâng đầu, mặc cho nước mưa cò rửa mà xuống, theo vũ thế càng lúc càng lớn Tím ngạc đang chuẩn bị lấy dù đi tiếp nàng, lại ở ra khỏi phòng trong nháy mắt, sưng sờ ở tại chỗ Cô nương đây là làm sao vậy, như thế nào đứng ở vũ trong đất không nhúc nhích một chút đâu Này nếu là nghiêm phong hàn, nhưng như thế nào là hảo, vừa muốn tiến lên, lại bị theo sau mà đến tía tô kéo lại cũng hướng tới nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, cô nương có tâm sự, ngươi, chẳng lẽ liền không thấy ra tới sao, đi thôi, đi vào, này không phải chúng ta cai quản sự, chính là, nàng nếu bị bệnh, nhưng làm sao bây giờ, tía tô hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, nàng sẽ không cho phép chính mình bệnh, Các nàng gia cô nương y thuật tuy rằng so ra kém đã bị nàng tán thành phượng vương phi, nhưng có thể đem chính mình bệnh tình dậu diếm đến bây giờ mà không bị mặt khác đại phu phát giác. Bực này công lực, sớm đã người phi thường có thể so sánh, nàng lại. Như thế nào làm chính mình bị nho nhỏ phong hàn sở đánh bại? Lúc đó thượng quan tình hy, nhắm mắt lại, quật cường nâng đầu, mặc cho giọt mưa hung hăng chụp đánh ở nàng trên mặt, này đó cảm giác đau đớn thêm lên lại cũng không có nàng nội tâm sở thừa nhận dày vò thống khổ. Mấy ngày nay tới giờ, cứ việc nàng tím hoàng cung không ngừng sinh động, giết hại vô số vệ du sâm cấp dưới đắc lực. Theo lý thuyết nàng hẳn là rất thống khoái, đáng tiếc chính là, nàng chẳng nhưng không có. Báo thủ lúc sau thống khoái, ngược lại càng thêm thống khổ. Nàng biết, nàng thống khổ nơi phát ra với kiếp trước thiện lương, tính cách chuyển biến bản thân chính là một cái thống khổ quá trình. Đặc biệt là nàng cái này kiếp trước thánh nhân, kiếp này ác ma. Cứ việc nàng rõ ràng biết chính mình hẳn là tìm vệ du sâm cái này đầu sỏ gây tội, không nên giết lung tung vô tội. Nhưng, này một đời thượng quan tình hy rốt cuộc là bị cừu hận vặn vẹo tính cách, nàng muốn trả thù, điên. Cuồng trả thù, hắn muốn vệ du sâm cũng nếm thử cái gì mới là bốn bề thù địch, cái gì mới là dùng không thể dùng đại giới. Chẳng sợ như vậy kết quả là trả giá bọn họ vệ thị toàn bộ giang sơn đại giới, nàng cũng không chối từ. Nếu cái này giang sơn là bọn họ đổ ra giúp hắn đánh hạ tới, như vậy, hắn có cái gì lý do lại thừa bọn họ tình? Hắn không e lệ, nàng đều thấy hắn mặt đỏ. Vệ du Sâm ngươi hủy ta kiếp trước, kiếp này ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đảm đương đẹp. Lưng, đến nỗi những người đó, thượng quan tình hy cũng không cảm thấy bọn họ vô tội, sớm tại bọn họ cộng đồng đối phó Đỗ ra thời điểm, nên vì tự thân hành động, trả ra ứng có đại giới. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ bị quá nhiều khổ, thế cho nên cho dù nàng ở vũ mà suốt nửa canh giờ, nhưng ngày hôm sau lên lại vẫn như cũ thân thể lần bồng, không có chút nào di chứng. này kháng đả kích năng lực cường hãn, tuy là tím ngạc cùng tía tô cũng nhìn không được tâm tác bảo là thượng quan tình hy thân thể lần bồng ăn gì cũng ngon, nhưng có người lại tựa hồ thật sự lập tức bị đánh sập. người này không phải người khác, chính là thượng quan tình hy nằm mơ cũng không tính toán buông tha túc thủ vệ du xâm từ khi ngự thư phòng hộp máu lúc sau. Hắn liền một bệnh không dậy nổi, cơ hồ hàng đêm bị bóng đè khó khăn đốn, vô luận thỉnh nhiều ít thái y, đều đối hắn không hề biện pháp, bởi vì lâm vào hôn mê trạng thái vệ du sâm đã là không có cầu sinh dục vọng, mỗi ngày đần độ, chỉ dựa vào canh sâm thủy treo một hơi, tùy thời đều có bị mất mạng nguy cơ. Ở thái y viện chúng thái y bó tay không biện pháp thời điểm, không tự chủ được đem mong đợi ánh mắt liếc hướng về phía dược vương cốc, Thiên Nhai Hải Các, linh gia trang trở lấy y thuật xưng giang hồ tổ chức. Nhưng này đó địa phương người, cho dù ra roi thúc ngựa lại đây, cũng ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian. Nửa tháng A, vệ du xâm hiện giờ bực này tình huống, đến tột cùng còn có. Thể hay không kiên trì nửa tháng đâu, hy vọng biến thất vọng. Này trong đó nhất tê tâm liệt phế, chính là vệ du xâm những cái đó các nữ nhân. Đáng tiếc chính là, không khỏi quấy giày vệ du xâm, những người này càng là bị Thái Hậu Hạ cầm túc lệnh, ai cũng không được đi vào quấy giày, nếu không, giết không tha. Quốc không thể một ngày vua quân, đặc biệt là ở phía trước tứ đại tướng lánh bị đánh gục dưới tình huống, ai còn có thể ngồi được, dùng thân vương thay thế vệ du sâm tạm. Trưởng triều chính đồng thời, không quên trong lén lút không ngừng tìm kiếm trong trốn giang hồ kỳ nhân dị sĩ, vì hoàng đế phân ưu giải nạn. Kỳ thật, vệ du sâm thân thể thượng chứng bệnh không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng chính là hắn tâm bệnh, tâm bệnh yêu cầu tâm dược ý, giải linh còn cần hệ linh người. Đáng tiếc chính là... Cái kia duy nhất có thể vì hắn giải muôn vàn u sầu người, lại đã bị hắn thân thủ đưa xuống địa ngục. Thượng quan tình hy thực mau liền thu được đến từ. Tím hoàng cung mật hàm, biết được vệ du sâm bị bệnh, nàng khóe môi gợi lên một tia châm chọc cười. Đều nói tai hòa để lại ngàn năm, giống hắn người như vậy, làm sao có thể nói chết thì chết đâu.